không có ý gì thái trạch diêu hạ đầu mỉm cười nói vương tiễn tướng quân chỉ là ở bình thường luyện quân khoảng chừng còn có nửa tháng là có thể kết thúc hàn vương không cần để ý hàn vũ loại người trầm mặc trong lòng vẫn nộ càng ngày càng đậm không cần để ý hừ ha ha hàn vũ cười cười thanh âm trầm giọng nói vậy không biết cùng hàn phi trịnh quốc việc có quan hệ gì hàn phi công tử cùng trịnh quốc đi ta đại tần làm việc cũng theo vương tiễn tướng quân có quan hệ nếu như bọn họ sớm một chút đến ta đại tần Vương tiễn tướng quân cũng chỉ có thể rời đi hàm cốc quan, đồng thời về hàm dương. Luyện binh việc cũng không thể không tạm thời thả xuống. Thái trạch mỉm cười nói. Hai người, cũng cũng không có sáng tỏ biểu thị cái gì, nhưng này loại ý tứ đã hoàn toàn hiện lộ. Thân bất hại chờ Hàn Quốc trọng thần ánh mắt hơi buông xuống, lặng im không nói gì. Hàn Vũ ẩn nấp ở tay háo lớn ra tay, đã sớm nắm thật chặt đến, gân xanh thẳng lộ, nhưng vẫn là đè xuống, cố này lửa giận, cười hạ đạo, vậy được, làm phiền thái đại nhân tạm thời chờ đợi. Cô sẽ mau chóng đem bọn hắn triệu hồi tới. Trương Bình, ngươi mang Thái Đại Phu đi nghỉ ngơi. Rõ. Một trung niên quan viên hành lễ đáp lại, quay về Thái Trạch cánh tay dẫn một phát, Thái Đại Phu. Vậy tại hạ cáo lui trước. Thái Trạch cũng không nói thêm cái gì, ôm quyền hơi thi lễ, theo Trương Bình hướng về lớn đi ra ngoài điện. Thái Trạch rời đi, ầm Một tiếng, chỉ thấy Hàn Vũ một cái tắt vỗ vào trước người bàn trà bên trên. Nhìn qua 40-50 tuổi trên mặt, che kín lửa giận coi thường người khác quá đáng. tiếng quát mắng, nột ngạt khí tức bao phủ đại điện. đại vương chớ giận. thân bất hại loại người lập tức cùng nhau khởi hành lễ nói. cô vương làm sao chớ giận. hàn vũ cả giận nói, tay nhất chỉ thái trạch phương hướng rời đi. vừa, cái kia thái trạch còn kém công khai uy hiếp cô vương. nơi này chính là hàn vương cung, hắn căn bản không thể đem cô, không thể đem ta hàn quốc để ở trong mắt, hắn đáng chết. thân bất hại loại người tâm chợt động, thái trạch có thể không thể xảy ra chuyện gì. đại vương. Tần quốc như vậy thô bạo vô lý, sớm muộn hội rơi vào tương ứng xuống sân. Thân bất hại liền vội vàng hành lễ nói. Hàn vũ lửa giận không giảm, nhưng tạm thời cũng không tiếp tục nhiều lời. Đại vương, thừa tướng nói rất hay, tần quốc càn rỡ chỉ là nhất thời, ta Hàn quốc tuyệt đối không thể mất lòng người. Trường khai điệu tiếp theo nói. Hàn vũ vung tay lên, ra hiệu mọi người không cần nói thêm nữa, nhắm mắt lại, yên tĩnh mấy hơi, thoáng đè xuống lửa giận, lạnh lùng nói, vậy ngươi nhóm nói, ta Hàn quốc ứng đối ra sao thật đem Hàn Phi, chính quốc giao cho tần quốc. Thân bất hại loại người cao mày, nhất thời không có làm phương pháp. Một lát, thân bất hại bất đắc di đứng ra nói, đại vương, tần quốc muốn Hàn Phi công tử cùng chính quốc, tuyệt đối là có tác dụng lớn. Hàn Phi công tử tạm thời không nói đến, nhưng đợi một thời gian, hắn nhất định là ta Hàn quốc đỉnh đầu của nhà. Chính quốc duy nhất làm cho tần quốc coi trọng, chỉ có hắn công trình thủy lợi. bất kể như thế nào, chúng ta quyết không thể dễ dàng để thái trạch đem người mang đi. Thừa tướng ý tứ là. Tân Quốc chỉ là uy hiếp chúng ta, cũng sẽ không hiện tại liền tấn công chúng ta." Hàn Vũ trầm giọng nói. Thân Bất Hại tâm lý hơi nhướng mày, lắc đầu nói, "Bất kể là không phải, ta Hàn Quốc hiện tại không thể đánh cược, hay là từ thần lại đi thăm dò một hồi thái trạch đi." Hàn Vũ cùng chúng thần tâm lý một trận thất lạc, bọn họ cũng minh bạch Thân Bất Hại ý tứ. Hàn Quốc không thể đánh cược, một câu nói này, là có thể đem Sở Hữu nói cũng đè xuống. Thật đến vạn bất đắc dĩ thời gian, chỉ có thể thỏa hiệp. Trước lúc này, Vẫn là có thể nhìn lại một chút, nói chuyện, thì như chỉ giao một người loại hình. Hàn Vũ nghĩ, lửa giận trong lòng lại có chút áp chế không nổi, hận không được há mồm liền nói tuyệt không giao ra hai người. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, hay là nuốt xuống. Hàn Quốc không thể đánh cược, không thể tư cách đánh cược, thua đó chính là diệt quốc. Tuy nhiên cũng biết, Tân Quốc là sớm muộn nhất định sẽ tới tấn công Hàn Quốc. Nhưng có thể trễ một chút, vậy thì trễ một chút, Hàn Quốc trên dưới. Hầu như không có mấy người muốn đem thời gian này sớm tăng nhanh. Vậy cũng giao cho thừa tướng. Hàn Vũ trầm giọng nói, nói xong, vung tay lên để chúng thần tàn đi. Chúng thần cũng không thèm để ý, cũng biết Hàn Vương hiện tại khẳng định lên cơn giận dữ. Có thể nhịn xuống đi, cũng đã rất tốt. Mang theo phức tạp tâm tình, Hàn Quốc chúng thần tàn đi, tâm lý đều là bất ức cùng bất đắc dĩ. Có thể lại có cái gì làm phương pháp. Ở Hàn Quốc, bọn họ cao cao tại thượng, một lời quyết định vô số người vận mệnh. Nhưng ở Tần Quốc trong mắt, bọn họ là cái gì? Thái trạch trở lại Tần Quốc sứ thần nghỉ ngơi địa phương, hắn không nội vã, cũng không thể xuất ruột. Người nào gấp, quyền chủ động cũng là đến trong tay đối phương. Cho dù Hàn Vương bọn họ biết rõ Tần Quốc sẽ không hiện tại liền tấn công Hàn Quốc, nhưng vậy thì như thế nào? Hàn Quốc dám đánh quốc không? Hắn không dám. Đây là nước, cái khác nặng hơn cũng nặng không quá nước một chữ này. Vừa chiều, hay là cái kia một gian phòng Úc, vẫn là là Hàn Phi bốn người bốn người sắc mặt càng thêm lương trọng trương lương vệ trang ba người lại càng là hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng nhìn hàn phi tần quốc mục đích bọn họ cũng đều biết trước đó làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là theo hàn phi có quan hệ dù sao hàn phi mặc dù xuất sắc nhưng cũng chỉ là cái còn chưa chính thức cầm quyền hàn quốc công tử tần quốc làm sao có thể chuyên môn đến muốn hắn đây tuy nhiên chỉ là một cái trong số đó tần quốc muốn trịnh quốc cùng với công tử ngươi vừa đến đích thị là có tác dụng lớn thứ hai cũng là ở suy yếu ta Hàn Quốc tương lai thực lực, làm công đánh ta Hàn Quốc chuẩn bị. Trương Lương liếc mắt nhìn ba người, có chút trầm trọng nói. Còn mang theo một luồng khuyên can tâm ý. Tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng Hàn Phi sẽ đi hay không. Đúng vậy, người đi không đi cũng đối với đại cục vô dụng, còn yếu bất Hàn Quốc tương lai thực lực. Nữ tử mở miệng, tương tự mang theo một luồng khuyên can. Không muốn vờ ngớ ngẩn vệ trang lệnh lùng phun ra bốn chữ. Hàn Phi lắc đầu nở nụ cười, một vệ cảm động bay lên, giả vờ vô sự nói Yên tâm, bây giờ còn chưa xác định đây. Phụ vương, thân tướng bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Trương lương trong lòng ba người lại là chìm xuống, sẽ không dễ dàng như vậy, nói cách khác, vẫn rất có khả năng. Cái này rõ ràng sự tình, bọn họ nhìn không thấu. Vệ trang chân mày cau lại, có chút lạnh nhạt nói. Vệ huynh nói cẩn thận. Trương lương khẽ cau mày, vương thượng, thân tướng bọn họ không phải là nhìn không thấu, mà là nước một chữ này, quá nặng. Ngươi và ta không có đem gánh vác ở trên người. Vì lẽ đó chúng ta có thể đánh cược nhưng bọn họ lại không được. Vệ trang sắc mặt cứng ngắc một hồi, vẫn còn không có nói cái gì nữa. Hàn Phi giơ tay ngăn cản cái đề tài này, còn nói chút còn lại. Không đến bao lâu, Hàn Phi ba nam tử từng người rời đi. Nữ tử nhìn Hàn Phi bóng lưng than nhẹ một tiếng, nàng biết rõ, hắn đã làm ra lựa chọn. Bước chậm với hồi phụ trên đường, Hàn Phi có chút cười khổ, trong lòng càng kiên định. Tương lai thực lực, cuối cùng là tương lai. Hắn hiện tại bất quá mới vào đại hiển chi cảnh không lâu, một khi tần quốc tấn công tới, hắn đối với hàn quốc hầu như không có bao nhiêu dùng. Một cái đại hiển ở tần quốc trước mặt quá mức nhỏ bé. Hắn là hàn quốc công tử, sinh ở hàn quốc, khéo hàn quốc, được gần với hàn quốc, lúc này có thể nào trốn tránh? Hơn nữa, vào tần quốc, không hẳn không thể khuyên can tần vương. Bỏ đi không hán nhất thống thiên hạ dã tâm, nhưng trước tiên công cái nào nước, lại là cũng chưa chắc nhất định phải. Ở tần quốc, hán có thể vì hàn quốc làm việc. Nghĩ, cười khổ bất đắc dĩ càng ngày càng nồng nặng. Tiểu quốc bi ai? Đất nước ta, hy vọng, ngươi sau đó không còn như vậy. Nhẹ hít một hơi, trở lại phủ đệ mình sửa sang một chút, liền trực tiếp hướng về Hàn Vương Cung mà đi. Trường 3 Trường 209 Vương thất thân tình, sáu nước thư giãn. Hàn Vương Cung Ngươi thật muốn đi Tân Quốc. Hàn Vũ hai mắt mèo lại, cao mày nhìn Hàn Phi, tuy nhiên Vương thất vô tình, cha con trong lúc đó cũng nhất định không có ít nhiều cảm tình, nhưng trước mắt dù sao cũng là hắn xuất sắc nhất nhi tử. Tuy nhiên hắn đối với hắn, cũng không thể nói là nhiều yêu thích, có thể không phải không thừa nhận, đối với Hàn Quốc, là tốt. Nhi thần đã nghĩ kỹ, nhi thần chỉ có đi Tần Quốc, mới có thể đối với ta Hàn Quốc đưa đến càng mạnh liệt dụng. Tần Quốc nhất thống thiên hạ chi tâm, mọi người đều biết, người đời cũng cho rằng Tần Quốc trước phải tấn công ta Hàn Quốc, nhưng sự tình không phát sinh, không ai nói chắc được. Nhi thần tất nỗ lực khuyên bảo Tần Vương, trước tiên công Nguyễn Quốc. Hàn Phi hành lễ trầm giọng nói. Hàn Vũ trong lòng hơi động, nhanh chóng suy tư. Tuy nhiên hắn đối với Hàn Phi có thể làm được hay không, cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng luôn là một phần thời cơ. Mặc kệ có thể hay không đứng vững Tần Quốc tương lai thế thái sơn áp đỉnh, hắn đều không hy vọng Tần Quốc trước tiên tấn công Hàn Quốc, còn Tần Quốc không tấn công đánh Hàn Quốc, là công đánh Ngụy quốc hay là triệu quốc. Cái kia cũng không quản hắn sự tình. Chết bằng hưu bất tử chính mình. Ở đâu, câu nói này đều là thông dụng. Người hạ tất như vậy. Phụ Vương là sẽ không đem người giao ra. Hàn Vũ vẻ mặt trở nên ôn hòa, tựa hồ rất là không tình nguyện nói. Hàn Phi cuối đầu, che lại một màn kia bất đắc dĩ, bi thương. Nếu Hàn Vũ không vì mặt mũi nói vậy câu, hắn còn chưa cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ, cần gì chứ Phụ Vương? Ta, còn chưa hiểu biết ngươi sao? Tại sao phải đánh vỡ một điểm cuối cùng thân tình? Nhi thần tâm ý đã quyết, yêu cầu Phụ Vương tắt thành. Nhan nhà tâm thanh vang lên. Hàn Vũ than nhẹ một tiếng. Bất đắc gì nói, thôi, ngươi đi về trước, tốt tốt dừng lại ở trong phủ, tạm thời đừng đi ra ngoài. Rõ. Hàn Phi đáp lại, xin cáo lui. Hàn Vũ nhìn Hàn Phi thân ảnh, từng tia từng tia do dự nẹ qua, lập tức đã bị kiên định, lệnh lùng nhấn chìm, truyền lệnh thân bất hại đến đây. Hai tử, thân tình cái gì, đem so sánh với quốc gia tới nói, tính là gì. Thái Trạch không biết phát sinh cái gì, cũng không muốn biết. Hắn rất thông minh, chi tiết loại hình, hắn căn bản không để ý. Hắn biết rõ hai điểm, Hàn Quốc không dám đánh cược, cùng với hắn đại tần rất mạnh mẽ, cường đại có thể bất cứ lúc nào diệt Hàn Quốc. Nắm chặt hai điểm này, Hàn Quốc chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Vì lẽ đó hắn tùy ý thân bất hại tùy tiện nói, chính là không hé miệng. Quả nhiên, ở hắn đến ngày thứ 10, vừa vặn, Hàn Phi, chính quốc hai người về nước. Hàn Vũ để hắn đi trao đổi. Kỳ thực cũng không có gì để nói, dễ dàng, thái trạch mang theo hai người hướng về đại tần Hàm Dương mà đi. Vương Tiến cũng không có cái gì làm lớn động tác thời cơ. Tần Quốc sứ thần đội ngũ rời đi, vô số người hàn ngay tại một bên nhìn. Tần quốc mục đích đã ở Tân Trịnh truyền đến, bọn họ cũng đều biết là chuyện gì. Tần quốc sứ thần đem bọn hắn Hàn quốc xuất sắc nhất công tử, còn có nhất phi thường có năng lực đại thần mang đi, liền dễ dàng như vậy, hầu như thô bạo mang đi. Đối với cái này, trong mắt rất nhiều người lộ ra không cam lòng, xỉ nhục ánh mắt, nhưng bọn họ lại không làm phương pháp. Mà người thì là thở dài. Bất đắc dĩ thở dài, cùng với một loại nhận mệnh. Một tòa trên tựu lâu, trương lương, vệ trang ba người yên lặng nhìn tần quốc sứ thần đội ngũ rời đi. Loại kia lộ liễu loại kia bá đạo, hầu như đều là bọn họ lần thứ nhất thấy Bởi vì ở Hàn Quốc, bọn họ không thấy được loại này phát ra từ khung tiêu ngạo, bá đạo. Phản phất ngay tại sáng loáng nói cho tất cả mọi người, chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất. Chu vi tất cả mọi người so với bọn họ thấp nhất đẳng. Đây là đại quốc người cảm giác ưu việt, cũng là đặc quyền. Liên ngay cả Trương Lương ba người, lúc này cũng không nhịn được cảm thấy một chút tâm tình rất phức tạp. Các ngươi nói, hắn còn có thể trở về sao. Một hồi lâu sau, nữ tử áo tím âm thanh vang lên, nghe không ra có tâm tình gì ba động, phảng phất chỉ là bình thản nói một cái tầm thường việc. Trương Lương, vệ trang hai người trầm mặc bọn họ không biết vấn đề này đáp án. Bởi vì Hàn Phi muốn đi là thiên hạ đệ nhất khủng bố nơi. Hắn phải đối mặt, cũng là thiên hạ đệ nhất quyền thế người. Bọn họ không dám tưởng tượng. Này sẽ là tình huống thế nào? Cho dù bọn họ đều là tự nhận bất phàm, cũng đều có chính mình kiêu ngạo. Nhưng cũng minh bạch, quốc gia kia, kia cá nhân, đối với bọn hắn tới nói, quá cao cao tại thượng, quá xa xôi. Chỉ cần Hàn Phi không thể thuyết phục kia cá nhân trước tiên công nước khác, chờ đợi hắn, liền cơ hội là hẳn phải chết. Công tử đã đi, nhưng sự tình hay là cần làm. Mấy hơi thở về sau, Trương Lương mở miệng nói, càng ngày càng kiên định, chúng ta tuyệt không thể để cơ vô dạ nương nhờ vào Tân Quốc. Vệ trang cùng nữ tử gật đầu Hầu như chính là tại một ngày này ban đêm Triệu cao lại đi tới cơ vô dạ trong phủ Có chút tối tăm trong đại sảnh Hay là chỉ có hai người bọn họ Làm sao, cơ tướng quân cân nhắc thế nào Coi như là Hàn Quốc xuất sắc nhất công tử lại có thể thế nào Ta đại tần một câu nói Còn không phải ngoan ngoãn liền đi hướng về Hàm Dương Cơ tướng quân, Hàn Quốc đem diệt Ngươi thật muốn từ chối cùng ta đại tần hợp tác sao Triệu cao từ từ nói Không nhanh không chậm Phản phất cũng không phải nhiều quá để ý. Cơ vô dạ nghe được câu cuối cùng, bản năng được chính là giận dữ, dù sao cái kia có thể cũng coi là trực tiếp uy hiếp. Bất quá hắn lại không có phát tác, bởi vì cho dù phát tác cũng vô dụng, hắn không dám giết đối phương. Đại sảnh yên tính lại, mười mấy tức về sau, cơ vô dạ bỗng nhiên hạ hạ nở nụ cười, khá là hào sảng nói, triệu đại nhân khách khí, cơ một nhưng cho tới bây giờ đều là đồng ý cùng tần quốc hợp tác. Triệu cao cũng cười, tuy nhiên cười có chút tấm lãnh nhưng cũng có một loại nắm giữ toàn cục, nắm chắc phần thắng cảm giác, thản nhiên nói, cơ tướng quân quả nhiên là nhân kiệt, triệu mối nhất định đăng báo đại vương, làm tướng quân nhiều nói ngọt. Vậy tại triệu đại nhân, cơ vô giả cười, lập tức, có chút ngưng trọng nói, triệu đại nhân, chúng ta muốn hợp tác, lại là được diệt trừ mấy cái đinh. Ồ, cơ tướng quân nói, triệu cao cảm thấy kinh ngạc. Triệu đại nhân có chỗ không biết, hàn phi hắn đã bắt đầu hoài nghi cơ mối, hắn tuy nhiên đã đi, nhưng còn có ba người. Thời khắc nhìn ta chằm chằm. Bọn họ tự cho là bí ẩn, nhưng không nghĩ tới ta từ lâu biết rõ, chỉ là không hiếu động bọn họ mà thôi, nhất động Hàn Vương liền muốn nhìn chằm chằm ta. Triệu Cao ánh mắt tham thẳm, thấp giọng nói, "Vậy là nên diệt trừ." Hàm Dương, đế tử thụ không biết Triệu Cao, cơ vô dạ hai người sắp cùng Trương Lương ba người triển khai từng cuộc một trong bóng tối kỳ đấu. Hắn cũng không có hứng thú biết rõ, một chút bất nhập lưu chiến đấu thôi. Lại hung hiểm, cũng không vào hắn mắt. Quốc gia, cuối cùng coi trọng Cuối cùng là thực lực, là chính diện và chạm. Tân Vương chính 34 năm ngày 15 tháng 1, thuộc địa bên trong rốt cục có tin tức truyền đến. Phát hiện bộ tộc kia một chút tung tích, vẫn còn tiếp tục điều tra. Đế tử thụ không khỏi lộ ra một chút hiếu kỳ, ở Đại Tân ơi, cái này có thể nói là để hắn khó tìm nhất tồn tại. Có thể càng để hắn hiếu kỳ, hắn sẽ càng phải tìm tới đối phương. Sau đó hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Hạ lệnh tiếp tục tìm kiếm về sau, hắn liền đem chú ý lực, chuyển đến những phương diện khác. Đại chiến sắp bắt đầu, hắn cũng đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, nhưng chuẩn bị hai chữ này, vĩnh viễn là không đủ. Khắp nơi đều là sự tình, đều cần xử lý. Càng chủ yếu là, tần quốc trên dưới hiện tại tiếng lòng tinh thần hầu như đều tại banh. Hắn nhất định phải trưởng không được, không thể để cho bọn họ thư giãn, cũng không thể để bành quá gấp, do đó đứng rời. Trong này độ, khó khăn phiền phức, thực không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Dù sao đó là một cái quốc gia, hay là thiên hạ đệ nhất đại quốc. Ngày 12 tháng 2, Thái Trạch đoàn người mang theo Hàn Phi, Trịnh Quốc hai người trở lại Hàm Dương. Bất quá cái này cũng không dùng Đế Tử thụ đứng ra. Hai người này thân phận tương đối với hắn mà nói, trung quy thấp một chút. Cho dù Trịnh Quốc muốn làm sự tình, rất trọng yếu. Trịnh Quốc vừa tới Hàm Dương, liền bị đưa tới thuộc địa. Có Lữ Bất Vi ở nơi đó chủ trì đại cục, sẽ không ra sai. Cho tới Hàn Phi, phái người giám thị lấy, không cho phép ra Hàm Dương thành về sau, cũng là không có đường sắp xếp. Một cái chớp mắt, chính là mấy tháng thời gian trôi qua. Ngày mùng ngày 5 tháng 6, lúc này, Lục Quốc cũng đã biết Tần Quốc ở ba thuộc chi địa sẽ có đại động tác, ba thuộc chi địa đô Giang Nghiễn không thể cùng Tần Quốc quốc mạch liên kết sự tình, cũng không phải là bí mật. Hàn Vương Hàn Vũ loại người trước không thể đoán được Tần Quốc muốn chỉnh quốc chuẩn xác mục đích, cũng chỉ là không nghĩ tới, Tần Quốc sẽ là một cái nước ngoài chi thần, chủ trì lớn như vậy hành động. Vẫn là tại cái này cũng biết Tần Quốc sắp sửa tấn công Hàn Quốc tình thế bên dưới. Mà Tần Quốc bây giờ chuẩn bị động thủ giải quyết việc này, đây chính là cái tuyệt đối đại động tác. Trong thời gian ngắn, phỏng chừng là không thể nào xuất binh. Có thở một hơi, tỷ như hàn, ngụy, triệu các loại. Cũng có bất đắc dĩ lo lắng, tỷ như cùng, sợ, bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào chờ Tần Quốc đi đầu động, bọn họ sẽ hành động lại. Thật không nghĩ đến. Liên tại bọn hắn căng thẳng không ngớt, căng thẳng tinh thần, bất cứ lúc nào nhấp theo khẩu khí lúc động thủ, chờ đến lại là như thế cái tin tức để bọn hắn có người cũng không khỏi ở trong lòng mắng ra tới. chiếc kia banh tâm tình cũng đều thư giãn. xem ra tần quốc trong thời gian ngắn là sẽ không đối với hàn quốc động thủ. thần châu thiên hạ cái kia đều có chút ngưng trọng bầu không khí tan ra không ít. ngày đó ban đêm, đế tử thụ đang chuẩn bị đi vào hậu cung một vị phi tần cái kia thời gian. đột nhiên, hắc băng thai báo lại. nhất thời, cái kia bình thiên quan dưới sâu thẳm hai mắt bùng nổ ra một loại lóng lánh quan mang. vẫy lui tất cả mọi người, bước chân một bước. Lần thứ bốn một mình ra Hàm Dương Thành, đi vào Ly Sơn nơi sâu xa. Đầy đủ sau bốn canh giờ, trời đã sáng trang, vừa mới ra Ly Sơn. Mà lúc này hắn, có chút không giống. Đó là tâm tình biến hóa, mà mang đến tia hứa thay đổi. Càng thêm bá đạo, càng thêm sụp sôi, phản phất hăng hái, phản phất sẽ phải làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Ngày mùng ngày 7 tháng 6, đệ tử Thụ Triệu tập thương lượng, Trương Nghi, Phạm Sư, Uy liễu cùng với còn lưu ở Hàm Dương Tư Mã Thác. năm vị nội các, Quân các đại thần vừa thấy được đế tử thụ, bọn họ liền nhạy cảm cảm nhận được loại kia biến hóa, trong lòng kinh nghi bất định. Còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều cái gì, đế tử thụ lúc này mệnh lệnh Lam Điền Đại Doanh 400 vạn đại quân phân 20 mươi phê bí mật chạy tới tần triệu biên giới ẩn giấu đi. Vừa dứt tiếng, năm người bao quát thương ngưỡng cũng trợn mắt lên, trong lòng tâm tình lập tức nổi sóng chập trùng. Lam Điền Đại Doanh tần triệu biên giới bí mật ngang ngắn trong lời nói ẩn chứa tin tức quá nhiều, quá nhiều cũng quá lớn nhiều, lớn để bọn hắn hô hấp cũng ồ ồ tiên hứa. chương 1, ngẫm lại, Hàn Quốc tranh cướp hay là không viết, làm nền quá nhiều. hai ngày nay liền khai chiến, chậm một chút còn thứ lỗi. chương 210, cưới vợ Tam quốc công chúa. mấy chục năm trước, Lam điền đại doanh uy chấn thiên hạ, bởi vì nơi này chú đóng một nhánh vô địch thiên hạ đại quân, mười vạn sát thần quân, bốn trăm vạn đại tần hát tốt. ở đại tần từ trước tới nay đệ nhất danh tướng dẫn dắt đi, đánh khắp lục quốc, hoành tạo thiên hạ. nhưng từ khi người kia chết rồi. 400 vạn đại tần hầu như tinh nhuệ nhất hăng tốt, vẫn dừng lại ở Lam điền trong đại doanh. Nguyên nhân rất đơn giản, đại tần lại không có một vị tướng quân làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Bất quá ở hầu như trong mắt tất cả mọi người, cái này hơn 20 năm gần đây, Lam điền đại doanh cái kia 400 vạn kêu ngạo bất tuân đại quân, hơn nửa cũng đã bị hiện nay tần vương doanh chính từng nhóm điều ra Lam điền đại doanh. Liên bọn họ những này đại tần hoạch tâm cao tầng, cũng là như vậy cho rằng, bây giờ Lam điền đại doanh còn lại, nên còn có hơn 1 triệu mới phải Đại vương trong miệng 400 vạn. Còn có, nếu như vận dụng cái này 400 vạn đại quân, trừ người kia ra, ai còn có thể thống lĩnh bọn họ. Hơn nữa tần triệu biên cảnh. Đại vương muốn tấn công triệu quốc. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là bọn họ đều là đứng ở cái thế giới này tầng cao nhất người, cũng có chút bình tĩnh không được. Không muốn là đối với đế tử thụ rất tín nhiệm, cho rằng tất có thâm ý, bọn họ đều biết cho là hắn phạm hồ đồ. Đế tử thụ phảng phất không nhìn thấy năm người vẻ mặt. Thản nhiên nói, tư mã tướng quân, người gốc dễ bộ, cũng bí mật chạy tới tần triệu bên cạnh. Đón đến, nhìn về phía năm người tiếp tục nói, trong vòng một năm, đại tần nhất định hiện lên ở phương đông, cũng đi làm việc của mình đi. Đại vương, ví liêu quính lên, chính muốn nói gì, liền bị đế tử thụ vung tay lên đánh gãy. Để bọn hắn thối lui ý tứ rất rõ ràng. năm người nhìn nhau, mặc dù có quá nói nhiều muốn hỏi, nhưng chung quy tất cả đều đè xuống, hành lễ lui ra đại điện. Đế tử thụ yên tĩnh nhìn. Năm người đều là đại tần hạch tâm, tuyệt đối có thể tin tưởng người. Nhưng còn chưa đến thời điểm, một chút như vậy một điểm để bọn hắn biết rõ, đối với hắn, đối với đại thần mới càng có lợi, cũng càng có thể ẩn giấu lục quốc hai mắt. Bất quá, nhanh, tham thẳm ánh mắt nhìn về phía đại địa ra, một vệt cực kỳ sắc bén hào quang lóe lên. Sau ngày hôm đó, thương lượng năm người tuy nhiên biểu hiện cùng dị vãng cũng không có cái gì dị dạng, nhưng xử lý sự vụ lúc vẫn có hai, ba người phảng phất nôn nóng một ít. Rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, cũng không có cảm thấy gì thường gì. Dù sao đại tần lúc này tinh lực ở Đô Giang Hiển cùng quốc mạch liên kết việc bên trên, có thể đại tần chuẩn bị chiến đấu lại không có dừng lại. Không ít quan viên đều là như vậy, rõ ràng có chút nôn nóng. Ngày 10 tháng 6, 6 vạn chiến vu nhân trở lại Hàm Dương Thành. Lần này, cũng không có cái gì che lấp, 6 vạn khí thế hung hung chiến vu nhân đại quân, rất nhanh sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Bao quát lục quốc ở đại tần thai mục đích. Từng đạo tin tức không ngừng chuyển hướng lục quốc, đã sớm thu được linh tinh liên quan với chiến vu nhân tin tức lục quốc, lập tức gia tăng đối chiến vu nhân thăm dò. Đây tuyệt đối là một nhánh không cho bất luận người nào coi thường lực lượng. Liên tại bọn hắn ánh mắt hơn nửa đều tại chiến vu nhân trên thân lúc, từng nhánh giải rác đại quân bắt đầu bí mật chạy tới tần triệu biên cảnh nơi, ẩn giấu đi. Đế tử thủ cũng tăng nhanh chuẩn bị tốc độ, chuẩn bị vĩnh viễn là không làm được tốt nhất, hoàn mỹ. Vì lẽ đó hắn chỉ là làm hết sức đi làm hơn nữa làm hết sức bí ẩn đi làm, từng đạo mệnh lệnh lén lút truyền về tứ phương. Đại tân nhìn mặt ngoài đi, cùng di vãng cũng không có cái gì khác nhiều, chỉ có một ít vật tư điều động, thường xuyên, bất quá đều cũng có giang hiển cùng quốc mạch liên kết việc, tạm thời ai cũng không nghĩ nhiều. cho tới cái kia đồng dạng ở điều động các thành trì thủ quân, bởi vì một lần điều động chưa đủ lớn, lại chỉ là bắt đầu, vì lẽ đó đã che lấp ở chiến vu nhân, còn có đô giang hiển cùng quốc mạch liên kết việc dưới, một mực đến ngày mười tháng tám. Đã có ngàn vạn thành trì thủ quân, ở từ các thành trì chạy tới hàm cấp quan, còn có tần triệu biên cảnh nơi trên đường. Còn đang liên tục không ngừng tiếp tục. Đại tần mặt ngoài náo nhiệt dưới động tĩnh càng lúc càng lớn, vô số người không nhìn thấy mặt ngoài phía dưới, quá nhiều mạch nước ngầm ở nhanh chóng dũng động. Ngày 17 tháng 8, thần vương cung, đế tử thụ bất chi bất giác. Có chút những mảy. Đại tần trong bóng tối động tác càng lúc càng lớn, lớn đến cho dù có chiến vũ nhân, cùng ba thuộc việc, tiếp tục nữa. Hắn cũng không có lòng tin có thể che giấu đi. Dù sao lục quốc ở Đại Tần có bao nhiêu tháng tử, ai cũng không biết. Cái này cuối cùng là cái tu luyện thế giới, tại đây rộng lớn Đại Tần ẩn giấu đi, cũng không khó. Nói cho cùng, hắn khẩu vị quá lớn, vì lẽ đó hắn động tác cũng không thể không lớn như vậy, vẫn chưa thể để lục quốc người sớm phát giác. Đang nghĩ ngợi lại làm những gì sự tình, hấp dẫn lục quốc ánh mắt lúc, nội thị báo lại, thái hậu tới. Hơi như mày, hơi suy nghĩ một chút, hay là để cho nàng đi vào. Chính Nhi, lần này mẫu hậu thế nhưng là cho ngươi tìm hảo nữ tử, không thấy đến người, liền trước hết nghe đến cái kia tiểu mỹ, nhẹ nhàng thanh âm hưng phấn. Đế tử thụ ánh mắt không nhịn được nhảy một cái, đạm mạc nói, mẫu hậu thường ngày không có chuyện khác sao? Trong khi nói chuyện, triệu cơ có thể nói tuyệt thế viu vật thân ảnh đã đi tới đế tử thụ bên cạnh, nàng cũng không để ý đế tử thụ, một bộ kiên định tiêu ngạo dáng vẻ cười nói, vì chính nhân huynh tìm khả nhân Nhi nữ tử, cho ta đại tần sinh ra huyết mạch là cái sau trước mặt quan trọng nhất sự tình. Lần này mẫu hậu tìm chính nhi ngươi nhất định thỏa mãn. Đế tử thụ không tiếp tục nói, trong tay bình tĩnh xử lý lên chính vụ tới. Triệu cơ không để bụng, cũng đã thành thói quen. Đế tử thụ nếu nhiệt tình để ý đến nàng, đó mới là kỳ quái. Lầm bẩm nói, mẫu hậu nghe nói hàn vương có nhất nữ, tên là hồng liên công chúa, khuynh quốc khuynh thành dịu dàng hiền thủ, nhất định có thể để chính nhi ngươi thỏa mãn. Hơn nữa nàng chính là hàn quốc công chúa cũng vừa hay có thể kéo vào ta đại tần cùng hàn quốc quan hệ tương lai nói nàng có chút xứng sở bởi vì đế tử thụ ánh mắt đông nhiên sáng một hồi làm cho nàng lời kế tiếp đều có chút không nói ra được đế tử thụ nâng lên ánh mắt nhìn triệu cơ khoe miệng một tia độ cong trợt lóe lên để triệu cơ cũng coi chính mình nhìn lầm nháy mắt mấy cái liền nghe được cái kia thanh âm quen thuộc nói được còn có cực khổ mẫu hậu nhìn triệu ngụy hai nước bên trong có gì xuất sắc công chúa một quốc gia một cái Cô cùng nhau nạp. a, Triệu cơ cả kinh, lần này là thật kinh sợ. Nhất, cùng nhau nạp. Một loại mãnh liệt cảm giác quái lạ bay lên. Đây là chính mình cái kia lạnh lùng nhi tử nói. Triệu mấy vị thừa tướng đến đây. Đế tử thụ đã chuyển qua ánh mắt nhàn nhạt nói. Chính nhi, chuyện này. Triệu cơ có chút không xác định nói. Đế tử thụ một ánh mắt nhìn sang, không nói gì, nhưng để triệu cơ minh bạch, vừa nàng nghe được, là thật. Chính mình nhi tử, chuẩn bị cưới vợ tam quốc công chúa. Cho dù nàng biết rõ đế tử thụ chưa bao giờ đùa giỡn, cũng có chút không dám tin tưởng. Triệu cơ mang theo nghi ngờ đi, ba vị nội các đại thần, còn có hai vị quân các đại thần, nhanh chóng tới. Không do dự, vẫn là thẳng thắn phong cách, đế tử thụ thản nhiên nói, cô muốn cưới vợ triệu, ngụy, hàn tam quốc công chúa, hòa hoan ta tứ quốc quan hệ, các ngươi cho rằng làm sao. Thương hưởng năm người chỉ là thoáng ngần ra, liền cũng đại thể minh bạch. Không giống với triệu cơ, lúc này đại tần cái kia lén lút động tác, có thể giấu giếm được triệu Cơ. Nhưng giấu bất quá bọn hắn, thậm chí bọn họ đều là người thăm dự. Đây cũng là tại sao đế tử thụ chuyện xảy ra trước tiên nói cho bọn họ biết một ít một trong những nguyên nhân, căn bản không thể cũng giấu giếm được bọn họ. Cái kia lén lút động tác nhiều đến bao nhiêu. Lớn đến bọn họ cũng càng ngày càng giật mình, đại vương mục đích, thật giống. Lớn như vậy động tĩnh, thật rất khó che lấp lại đi, nhất định phải làm ra một cái khác đại động tĩnh đi ra. Cưới vợ tam quốc công chúa, thật là tốt sự kiện, đại động tĩnh. Chương 2 là có điểm ít, còn rất chậm, nhưng vậy thì nhanh khai chiến, thật khó viết, khắp nơi các mặt cũng phải cân nhắc đến, ít nhất không thể có rất rõ ràng hiện ra lỗ thủng, còn có, đặt mua giảm xuống thật nhanh, phiền muộn, phải không thích xem đoạn này sao? Chương 211, sỉ nhục Ngụy quốc, nhất 4000 chữ. Ta nhìn chúng chương trước bình luận sách, nói đúng không đánh Hàn Quốc liền vô pháp đánh Ngụy quốc, trong lịch sử Hàn Phi chính là khuyên bảo Tần Thủy Hoàng trước tiên đánh Ngụy quốc, đại gia có thể đi xem lúc đó lục quốc địa đồ, Hàn Quốc khi đó quốc thủ phi thường nhỏ. Trên lẫn ở Ngụy quốc cùng Tần quốc trong lúc đó, là có thể trước tiên đánh Ngụy quốc, cũng có thể hai nước đồng thời đánh. Cho tới hòa hoãn tứ quốc quan hệ, vậy dĩ nhiên không phải là nói đùa. Ở bề ngoài đây là rất tốt lý do, mà Triệu Ngụy Hàn Tam quốc thì là hội cho rằng, đây là bọn hắn Tần quốc chỉ hoãn động viên kế sách. Dù sao ai cũng biết rõ hiện tại đại Tần tinh lực ở Đô Giang Yển cùng quốc mạch liên kết việc bên trên, trong thời gian ngắn sẽ không khai chiến. Như vậy, cưới vợ Tam quốc công chúa, chính là rất là khéo một nước cờ tác dụng rất lớn. Có động viên, lôi kéo một hồi Tam Quốc, cũng có ly gián Tam Quốc dụng ý, cưới Hàn Quốc công chúa, lại càng là có thể vì tấn công Hàn Quốc chuẩn bị. Bực này chờ lý do, đều biết bị Tam Quốc thậm chí lục quốc nghĩ đến, do đó đem chú ý lực phóng tới phía trên kia đi, thậm chí giảm thiểu đối với tần quốc chú ý lực. Coi như lục quốc cao tầng hạ lệnh, không dung tha. Nhưng trên thực tế, mọi người là có tính chờ, tinh thần không thể tại mọi thời khắc căng thẳng, khi đó coi như hạ lệnh lục quốc cao tầng. Kỳ thực cũng là thả lỏng, chỉ là cẩn thận hai chữ tạo tác dụng mới có thể hạ lệnh không buông tha. Mà phía dưới người cũng sẽ không thật không buông lòng chút nào. Phía dưới người cũng là người, bọn họ là thám tử, là mật thám, nhưng cũng là người. Bọn họ hội một bên nghe phía trên, một bên chính mình điều chỉnh. Những người này thời gian dài sinh hoạt tại căng thẳng trong sinh hoạt, nếu thời khắc cũng không thả lỏng, vậy căn bản không thể. Bọn họ có bản thân sinh tồn chi đạo, nhìn thấy tần quốc đại động tác, thêm vào phỏng đoán thượng ý. Bọn họ hội không tự chủ thanh tĩnh lại. Đây là kinh nghiệm làm việc. Thương hưởng loại người đều là minh bạch những này, lúc này rồn rập gật đầu. Lại là một phen ngắn ngủi thương nghị, còn có thể làm hết sức động tác tiểu triệu tập nơi nào bình lực các loại vấn đề. Sau đó liền đem lễ bộ đại phu Thái Trạch cùng Tông Chính Sư Lý Tử gọi đến, nói cưới vợ Tam Quốc công chúa việc. Việc này vẫn phải là hữu lễ bộ cùng Tần Vương Thất đứng ra đi làm. Hai người cũng không biết đại tần trong vòng một năm tất xuất binh, theo ngoại nhân cho rằng một dạng Đều là cho rằng đại tần trong thời gian ngắn sẽ không ra binh Cho nên đối với việc này tự nhiên không có phản đối lý do Nói, đế tử thụ liền để bọn họ đi cùng thái hậu thương lượng Hậu cung không được can chính Từ đế tử thụ đăng vị, liền từ từ cường điệu điểm này Đến lúc này, trong hậu cung xác thực không có người nào dám đảm chia sẻ tiền triều chính sự Nhưng cưới vợ tam quốc công chúa nhưng không như thế Đây là có xem xét công việc, cùng thái hậu thương lượng rất bình thường Sau đó, thương ứng năm người cũng tối lui Ở bề ngoài bọn họ sự vụ không thay đổi, nhưng trên thực tế, bọn họ trong bóng tối sự vụ đều là tăng cường rất nhiều. Đế tử thụ lặng lặng suy tư một phen, hạ lệnh trong bóng tối động tác trì hoãn, ý muốn chờ cưới vợ tam quốc công chúa bắt đầu hành động về sau khôi phục lại, thậm chí gia tăng. Khai chiến ngày càng ngày càng gần, cho không được hắn có nửa điểm bất cẩn. Ngắn ngủi trì hoãn, cũng không tính là gì. Một bên khác, thái chạch, sư lý tử hai người tới triệu cơ trong cung cầu kiến. Chính vẫn còn ở suy tư đế tử thụ dụng ý triệu cơ, lập tức minh bạch bọn họ ý đồ đến, chỉ là có chút kỳ quái, thật nhanh. Có hay không có chút quá mau. Trong lòng không khỏi lại suy nghĩ nhiều một tầng. Nguyên bản nằm nghiêng thân thể ngồi thẳng, khí chất trở nên đoan trang, để cho hai người đi vào. Sau khi hành lễ, sư lý tử trước tiên nói, Thái Hậu, Đại Vương muốn cưới vợ Triệu, ngụy Hàn Tam Quốc công chúa, thần cùng Thái Đại Nhân rất đến đây cùng Thái Hậu thương lượng. Triệu cơ gật đầu, mang theo một luồng uy nghi nói Việc này bạn cũng đã biết, hai vị đại nhân cũng biết cái kia Tam quốc có gì xuất sắc công chúa. Là quan hệ thông gia, đại vương cũng nhất định phải tốt nhất. Đây là tự nhiên." Thái Trạch lập tức cười nói. Sư Lý Tử cũng là một mặt tán thành, mang theo một luồng tông chính nhất định phải sở hữu nghiêm nghị nói, "Thái hậu, Triệu, Ngụy, Hàn Tam quốc công chúa, không thiếu xuất sắc người." Theo thần hiểu biết, Tam quốc chưa xuất giá công chúa chung 15 vị, hiện nay Tam quốc quốc quân nữ nhi ruột thịt 13 vị. Nhất là Đoàn Trang Hiền thủ. Hẳn là Hàn Quốc công chúa Hồng Liên cùng Triệu quốc công chúa Triệu Thiến hai người, Ngụy quốc mấy vị công chúa thì là không kém nhiều. Triệu Cơ cùng Thái Trạch khá là kinh ngạc liếc mắt nhìn sư Lý Tử, như thế hiểu biết, phải biết, bọn họ đều là vừa vận nhận được Đại Vương mệnh lệnh, căn bản không có thời gian đi thăm dò. Hiện nhiên, sư Lý Tử sớm đã đem cái kia Tam quốc công chúa tình huống đã điều tra. Đối mặt hai người kinh ngạc, sư Lý Tử không chút hoang mang nói, không dối gạt Thái hậu, thần sớm đã có quá này niệm. Đại vương chính vụ đa dạng, thần thân là tông chính, đương nhiên phải cân nhắc vì là đại vương tăng thêm hậu cung, vì là đại tần lưu lại tôn quý nhất huyết mạch. Vì lẽ đó, thần đã sớm điều tra lục quốc, cùng với chúng tiểu quốc công chủ. Triệu cơ cũng nháy dưới con mắt, có chút không nói gì, so với nàng còn lo ngại. Bất quá cái này thật là tôn thất trách nhiệm. Ngược lại là thái chạch, thở một hơi. Lễ bộ còn trưởng quản ngoại giao việc, bất kể là hắn tiền nhiệm nỗ ngược, hay là hắn. Tinh lực chủ yếu đều tại theo chương nghi phối hợp hắc băng thai, mưu đổ lục quốc. Nhưng lục quốc công chúa tình huống, hắn thật không rõ lắm, dù sao các nàng đều không quan trọng. Hiện tại sư lý tử biết rõ, vậy hắn lệ bộ cũng không cần lãng phí lực lượng thời gian, lại đi trà. Vì lẽ đó sau một khắc, hắn lộ ra khâm phục nụ cười. Triệu cơ trực tiếp cười nói, vậy vừa vặn, bản cung cũng không cần lại đi tỉ mỉ điều tra, Hàn Quốc Hồng Liên công chúa, bản cung có chỗ nghe thấy, Triệu quốc triệu thiến công chúa nếu tông chính đại nhân cũng đã nói như thế nghĩ đến không có sai triệu hàn hai nước liền định ra hai người này cho tới ngụy quốc nói nàng nhìn hướng về sư lý tử sư lý tử hơi suy nghĩ một chút nói ngụy vương chưa xuất giá bốn vị công chúa cũng xê xích không nhiều thần cho rằng không nếu như để cho ngụy quốc tự mình lựa chọn triệu cơ muốn dưới gật đầu nói cũng tốt thái đại nhân có thể còn có ý kiến tất cả nghe theo thái hậu tâm ý thái trạch lập tức nói được Vậy thì như vậy quyết định, bẩm lên đại vương, làm phiền hai vị đại nhân. Triệu Cơ lúc này định ra. Sư lý tử hai người vội vã khiêm lượng, lại thương lượng một chút chi tiết nhỏ, hai người bọn họ liền đi bẩm báo đế tử thụ. Từ đầu tới cuối, bọn họ cũng không có suy nghĩ qua Triệu, Ngụy Hàn Tam Quốc hội sẽ không đồng ý vấn đề. Bởi vì căn bản không cần thiết. Sư lý tử hai người đến bẩm báo, đế tử thụ chỉ là thoáng vừa nhìn, liền toàn bộ đồng ý, để cho hai người lập tức hành động, trước tiên phái người đi vào Tam Quốc. Thương lượng, cưới vợ Tam Quốc công chúa việc. Hai người ngẩn ra, có chút không rõ. Không phải là trực tiếp đi vào cưới vợ sao? Đón dâu đội ngũ đến Tam Quốc, bọn họ cái nào dám phản đối? Trước tiên phái người đi thương lượng, chẳng phải là còn muốn lãng phí thời gian. Đế tử thụ nhìn bọn họ dáng vẻ, liền minh bạch bọn họ tâm tư, lông mày không dễ dàng phát giác nhảy một cái. lạnh nhạt nói, cưới vợ Tam Quốc công chúa, chuyện rất quan trọng, há có thể qua loa? Rõ. Hai người liền vội vàng hành lễ đáp lại. Chỉ là trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái. Đại vương luôn luôn lôi lệ phong hành, hành sự bá đạo, làm sao còn muốn trước đó thương lượng? Dù sao bây giờ đại tần chi tâm, thiên hạ đều biết, cũng căn bản không cần che giấu a. Chẳng lẽ là vì là động viên tam quốc? Đích thị là nghĩ tâm lý có chút cả kinh. Bọn họ cũng đã thành thói quen với đại vương bá đạo hành sự tình, suy tư phương thức cũng không nhịn được bắt đầu như vậy lên. Đây cũng không tốt. Thân là thân tử, hay là hòa hợp tốt hơn? Lui ra đại điện, hai người thảo luận lên đi vào Tam Quốc thương lượng sự tình. Quyết định tốt về sau, coi như ngày, tổ chức lên đội ngũ tới. Đồng thời, đế tử thụ ở bên trong cung điện, cũng ra lệnh, đem việc này chậm rãi để lộ ra đi, không thể quá hết sức, ở sau lưng nhẹ nhàng thúc đẩy là đủ. Nửa ngày sau, Hàm Dương Thành, Đại Vương muốn cưới vợ Triệu, Ngụy, Hàn Tam Quốc công chúa tin tức, liền truyền ra tới. Lập tức, liền gây nên từng trận náo nhiệt tiếng bàn luận. Đại Vương muốn cưới vợ Tam Quốc công chúa. Ngươi biết không? Đương nhiên biết rõ, nghe nói cũng đã phái đại thần đi Tam Quốc thương nghị. Cũng không biết rằng còn thương nghị cái gì. Đại vương có thể cưới vợ Tam Quốc công chúa đó là để mắt các nàng mới phải. Nói không tệ, nếu ta nói, trực tiếp đi cưới vợ, Tam Quốc dám từ chối sao? Đại vương muốn cưới vợ Tam Quốc công chúa, vậy có phải hay không nói ta đại tần sẽ không chuẩn bị tấn công Tam Quốc? Ai biết? Có thể đây chỉ là tạm thời động viên. Cưới Tam Quốc công chúa, ơn, đại vương còn không có co con nối dõi là nên nạp nhiều phi mới đúng. Lấy Lao tiểu nhi xem, nên đem Lục Quốc công chúa cũng cưới vợ đến ta đại tần, làm cho các nàng cho đại vương sinh con. Sở Quốc, Tề Quốc công chúa cũng sớm đã thành đại vương phi tử. Vô số tiếng bàn luận sôi sùng sục, phần lớn bình thường dân chúng, đối với cái này cũng chỉ là xem cái náo nhiệt, cùng với cảm thấy Tam Quốc công chúa vẫn tính xứng với chính mình đại vương. Có trí tuệ người, liên minh Bạch Tần quốc đây là chuẩn bị cùng Tam Quốc hòa hoãn quan hệ. Rất nhiều đại tần người chuẩn bị chiến đấu tâm tư cũng thả xuống. trước mắt rõ ràng, đại tần trong thời gian ngắn đã không chuẩn bị lại xuất binh. đồng thời, tin tức cũng nhanh chóng hướng về lục quốc truyền. lễ bộ, tôn thất liên hợp phái ra ba chi đội ngũ vẫn chưa đi đến tam quốc quốc đô, lục quốc cao tầng liền đã sớm nhận được tin tức. các loại hội nghị không ngừng bắt đầu, kết thúc. loại kia vô hình thư giãn, lại nhiều không ít. dù sao bất kể thế nào xem, tần quốc lúc này đều không có xuất binh dự định. lục quốc các cao tầng còn tốt, tuy nhiên thả lỏng. Nhưng trên thực tế xuất phát từ cẩn thận hai chữ, mệnh lệnh trên vẫn còn không có có thả lòng bao nhiêu. Cho tới phía dưới người, trong lòng banh dây cùng, càng tùng. Triệu quốc. Triệu vương Triệu ung cùng trọng thần nhiều phiên thương nghị, cuối cùng vẫn còn cảm thấy sẽ không có lỗi gì. tân quốc là thật tâm muốn cưới vợ Tam quốc công chúa. Không do dự, tân quốc sứ thần còn chưa tới nơi, Triệu ung liền đã làm tốt quyết định. ngụy quốc, Hàn quốc, ngụy tư cùng Hàn vũ cũng giống như thế. Đem so sánh với quốc gia, một cái công chúa mà thôi. Cho dù lại được sủng ái, cũng không có bất kỳ cái gì cần cân nhắc cần phải. Sau đó, Tam Sai khiến thần đội ngũ, cách biệt bất quá hai ngày, ở ngày 13 tháng 9, cũng đến Tam Quốc Quốc Đô, chính thức thương lượng lên cưới vợ công chúa Việt. Chỉ là có chút hứa không giống là, Triệu Quốc, Hàn Quốc, sứ thần chỉ mặt gọi tên, muốn Triệu Thiến cùng Hồng Liên hai vị công chúa. Ngụy quốc, lại không có như thế nói. Đương nhiên, lúc này Tam Quốc Đại Vương đều là không biết, đế tử thụ cưới vợ Tam Quốc công chúa Việt chuyển xôi sùng sụ nhưng liên quan với cưới vợ vị công chúa kia, nhưng không có một chút nào chuyển tới. Sau mấy ngày, Tam Quốc liền đều đồng ý, cũng thương lượng xong. Quyết định ở năm nay ngày mùng ngày 1 tháng 12, Đại Tần đón dâu đội ngũ, sẽ tới đạt Tam Quốc Quốc Đô, cộng đồng cưới vợ Tam Quốc Công Chúa, giao thừa ngày, ở Hàm Dương, cử hành nạp phi nghi thức. Tuy nhiên nhìn qua có rất nhiều nơi cũng không phù hợp lẽ thường, tỉ như cộng đồng cưới vợ Tam Quốc Công Chúa. Nhưng hiện nay thiên hạ tình thế, cũng làm cho Tam Quốc Đại Vương cũng ngầm thừa nhận. Bất quá ngay tại thương nghị rất quá một ngày, Ngụy Vương Ngụy Tư ngay tại Ngụy Vương cung nổi trận lôi đình. Tân quốc rốt cuộc là ý gì? Ngụy Tư nhìn trong tay tình báo, trên một gương mặt đều là phẫn nộ. Phía dưới, nhất quan viên cung kính, không dám ngẩng đầu. Xuống! Ngụy Tư xem một trận xấu hổ, đại thủ thiếu kiên nhận vung lên, chờ cái kia quan viên như nhặt được tân sinh xuống, nam đấm mạnh mẽ nện vào trước người trên bàn trà, thẹn quá thành giận, thật sự là lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó. Vừa vặn Ngụy quốc vương hậu đến đây, thấy vậy không khỏi có chút nghi hoặc, ngạc nhiên nói, đại vương, đây là... Ngụy tư mặt tâm trầm, trầm mặc một hồi, âm thanh lạnh lùng nói, tần quốc sứ thần ở triệu quốc, Hàn Quốc, phân biệt chỉ mặt gọi tên muốn hai vị công chúa. Ngụy quốc vương hậu càng tò mò, đây không phải đã sớm biết sự tình sao. Tần quốc cùng lúc cưới vợ tam quốc công chúa, đang chuẩn bị mở miệng, đồng nhiên, nàng nghĩ đến chỗ mấu chốt, con mắt cũng là không khỏi trừng lên đến, nổi giận đùng đùng. Thần quốc sứ thần chỉ mặt gọi tên muốn triệu quốc, Hàn Quốc hai vị công chúa, cái này vốn không có gì. Nhưng hắn vẫn một mực không có chỉ mặt gọi tên muốn ngụy quốc cái nào công chúa. Vấn đề này liền lớn. Đây quả thực là nói thiên hạ biết, ngụy quốc công chủ không bằng triệu, hàn hai nước công chúa. Một khi truyền ra, chắc chắn gây nên người trong thiên hạ cười nhạo. Không nói cái này liên quan đến quốc gia cùng quân vương thể diện, chính là thân là phụ mẫu, bọn họ cũng tuyệt đối khó có thể chịu được. Đây là đang nói nữ nhi bọn họ không bằng người khác nữ nhi tốt. Đại vương, tần quốc coi thường người khác quá đáng." Ngụy Quốc Vương hậu lúc này cả giận nói. Ngụy Tư hừ lạnh một tiếng, tức giận, lại có chút bất ức. Chuyện như vậy, muốn trách chủ yếu nhất, cũng chỉ có thể trách hắn không có sinh ra xuất sắc nữ nhi. Liên theo đại thần thương nghị, nổi giận, hắn đều có chút xấu hổ. huống chi, cũng đã thương nghị tốt. Còn có thể đổi ý hay sao? Nếu là hắn đổi ý, Hàn Quốc, còn có Sở Quốc, Tề Quốc tuyệt đối cao hứng. Đại vương Bây giờ nên làm gì? Một khi truyền đi, ta ngụy quốc còn có đại vương ngươi còn gì là mặt mũi? Chính là con gái chúng ta tương lai tiến vào tần vương cung, cũng khẳng định không thể địa vị gì. Thấy ngụy tư không nói gì, ngụy quốc vương hậu tức giận nói. Được, để cô suy nghĩ một chút nữa. Ngụy tư khẽ quát một tiếng. Ngụy quốc vương hậu không dám nhiều lời, liền thấy ngụy dừng lại một hồi, hạ lệnh triệu ngụy quốc thừa tướng Lý Khôi đến đây. Rồi hướng nàng nói, ngươi đi về trước. Rõ. Ứng một tiếng Ngụy Quốc Vương Hậu mang theo phẫn nộ trở lại chính mình cung điện. Không đến bao lâu, Lý Khôi đến, nghe được Ngụy Tư âm trầm nói về sau, lông mày cũng nhăn lại tới. Đây chính là liên quan với Ngụy Quốc thể diện đại sự, chút nào qua loa không được. Nhưng hắn không có phẫn nộ, phản ứng đầu tiên chính là Tần Quốc làm như thế, chắc chắn sẽ có âm mưu gì. Đại vương, theo lý mà nói, Tần Quốc sẽ không như vậy thất lễ, hành động như vậy, chắc chắn thâm ý. Lý Khôi ngưng âm thanh nói. Ngụy Tư nhanh liệt phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, thừa tướng ý tứ là, tần quốc có âm mưu nhằm vào ta ngụy quốc, có thể không ngừng ngụy quốc, mà là tam quốc. lý khôi cao mày nói, chương 212, con gái nuôi, giao thừa ngày, 24.000 chữ. thừa tướng nói mau. ngụy tư đệ xuống phẫn nộ, trịnh trọng nói, lý khôi thoáng lý một hồi tâm tư, nương âm thanh nói, đại vương, tần quốc làm như thế, ta ngụy quốc không thể nghi ngờ rất nhanh sẽ sẽ trở thành thiên hạ chuyện cười. đến lúc đó ta ngụy, triệu, hàn tam quốc còn có thể tề tâm hiệp lực chống đỡ tần quốc sao? ngụy tư long mày chăm chú nhắc lại, lý khôi nói không sai. rất nhanh, triệu, hàn hai nước người hội tiêu ngạo, bởi vì có hắn ngụy quốc để so sánh. tạm thời trước tiên không đề cập tới còn lại vài quốc gia, triệu, hàn hai nước người, còn tuyệt đối sẽ chuyện cười ngụy quốc. đến lúc đó, ngụy quốc người phỏng trừng còn sẽ không căm ghét tần quốc, mà là căm thủ triệu, hàn hai nước. bởi vì nghiêm ngặt nói đến, tại lần này trong sự tình, bọn họ ngụy, triệu. Hàn Tam Quốc, là cạnh tranh giả, không, phải nói là so sánh người. Vốn là muốn đều là đồng dạng, còn không có gì. Nhưng bây giờ Ngụy Quốc trực tiếp thất bại, bọn họ liền một cách tự nhiên biến thành đối thủ. Ngụy Quốc công chủ không bằng nhà chúng ta công chúa, ha ha ha. Đây là nhân tính. Là mọi người yêu thích có cảm giác ưu việt, nhất là đối mặt hắn nước thời gian. Làm tin tức truyền tới về sau, triệu, hàn nhị nước người, tuyệt đối sẽ mạnh mẽ triển lãm chính mình cảm giác ưu việt. Ngụy quốc người cũng tuyệt đối sẽ rất phẫn nộ hai nước người. Ngay tại lúc này, Ngụy tư chính hắn cũng không chỉ phẫn nộ Tần quốc, hắn còn không kìm lòng được tức giận triệu quốc, Hàn quốc. Đây là người tâm lý, hắn không khống chế được. Sau một quang thời gian, chỉ cần Tần quốc lại từ bên trong gây xích mích, ai biết Tam quốc trong lúc đó còn sẽ xảy ra chuyện gì. Ít nhất tâm hội càng ngày càng không đồng đều. Tốt một cái âm hiu. Ngụy tư hừ lệnh một tiếng, quả nhiên, doanh chính từ không hề từ bỏ quá nhất thống thiên hạ chi tâm. Tần quốc tinh lực mặc dù ở chỗ hán, nhưng lúc này, đã đang khích bác ta ngụy quốc cùng triệu, hẳn hai nước quan hệ. Lý Khôi gật gù, trầm giọng nói, đại vương, bất kể như thế nào, chúng ta cần phải lập tức ngăn cản, thần vậy thì đi tìm tần quốc sứ thần, để cho cũng thêm vào ta ngụy quốc vị nào công chúa. Ừm. Ngụy tư trầm tư một chút nói, liền thêm vào tam công chúa, ngụy tuyết đi. Rõ. Lý Khôi được trả lời chắc chắn, vội vàng hướng tần quốc sứ thần nơi đi đến. Hắn vừa đi. Ngụy Tư dần dần lại không nhịn được phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, từng kia từng kia thâm trầm sát ý như thực chết. Doanh chính tiểu nhi dám như vậy nhục cô. Một bên khác, làm Lý Khôi đi tới Tần quốc sứ thần, nói rõ ý đồ đến về sau. Tần quốc sứ thần có chút cao mày, liền nói ngay, việc này không phải là tại hạ có thể quyết định. Bên trong thừa tướng, tại hạ vậy thì đang báo, do hỏi Ta Vương. Lý Khôi vẻ mặt lập tức chầm xuống, chờ cần hỏi xong, e sợ tin tức kia đã sớm truyền khắp thiên hạ. Triệu đại nhân. Ngươi cũng biết việc này đối với ta ngụy quốc tạo thành ảnh hưởng gì. Tân quốc là đang làm nhục ta ngụy quốc sao? Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn đối phương, khí thế rộng rãi. Tân quốc sứ thần Triệu Vĩ không chút hoang mang nói, bên trong thừa tướng đây là ý gì? Ta đại tần làm sao xỉ nhục ngụy quốc? Chẳng lẽ không phải xem tại hạ quan vị thấp, là tốt rồi bắt nạt? Hừ, các ngươi chỉ mặt gọi tên muốn Triệu, hàn hai nước Triệu Thiến Công Chúa, Hồng Liên Công Chúa, cũng không như vậy đối với ta ngụy quốc. Là nói rõ ta ngụy quốc công chủ không bằng triệu, hẳn hai nước công chúa sao? Lý Khôi âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Vĩ vẫn là bình tĩnh dáng vẻ nói, tại hạ chỉ là phụ mệnh làm việc, còn lại cũng không biết tình huống, bên trong thừa tướng, tha thứ tại hạ cũng không thể trả lời. Xem ra tần quốc căn bản không có cưới vợ ta ngụy quốc công chủ thành ý. Lý Khôi thanh âm lạnh hơn, rất nhiều sau một khắc liền nổi giận dáng vẻ. Triệu Vĩ hơi thay đổi sắc mặt, thanh âm cũng lạnh một chút, không ý kỵ tí nào bên trong thừa tướng là muốn chơi ta đại tần sao? thở ra, lẽ nào có lý đó? rõ ràng là ngươi tần quốc không hề có thanh ý, sỉ nhục ta ngụy quốc công chủ, sỉ nhục ta vương, cũng sỉ nhục ta ngụy quốc, thật sự cho rằng ta ngụy quốc mềm yếu có thể bắt nạt sao? lý khôi đứng lên, khí thế mạnh mẽ bước người, triệu vĩ sắc mặt không khỏi tái đi, tráng, đem so sánh với lý khôi, hắn còn là quá yếu, bất quá có một chút, hắn so với lý khôi mạnh, để hắn không sợ đối phương, đó chính là hắn đứng phía sau đại tần. Đối phương phía sau thì là đứng Ngụy Quốc. Nơi này là Ngụy Quốc, bên trong thừa tướng có thể tùy ý nói, nhưng tại hạ cũng có nói muốn nói. Triệu Vĩ trầm giọng nói. Làm gì nói? Lý Khôi lạnh lùng nói. Chỉ tên Triệu Thiến công chúa, cùng Hồng Liên công chúa, là ta Đại Tần Thái Hậu cùng Tông Chính Đại Nhân Tâm Ý. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này hai vị công chúa chi xuất sắc, vừa xa người nàng. Mà Ngụy Quốc, đến cùng có hay không có công chúa có thể so sánh được với. Bên trong thừa tướng có thể đi xem xem.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 Lý Khôi lúc này phất tay áo rời đi. Triệu Vĩ mở mắt ra không khỏi thở một hơi, chính diện đối mặt vị này chuyện kỳ nhân vật táp lực, quá to lớn. Bất quá sau một khắc, một vệ cười gần ở hắn nhếch miệng lên. Chuyện kỳ nhân vật thì lại làm sao? Ở ta đại tần uy thế phía dưới, có thể làm khó dễ được ta. Ngụy Vương cung. Lý Khôi mang theo trầm trọng tâm tình gặp mặt Ngụy Tư. Rất nhanh, bên trong cung điện vang lên thanh âm phẫn nộ. Mạnh mẽ nói vài lời, Ngụy Tư mới miễn cưỡng đè xuống phẫn nộ. Nhìn Lý Khôi kiên định nói, Thần Quốc coi thường người khác quá đáng, cô tuyệt không thể nhẫn. Đại vương nói rất đúng, Thần Quốc hiển nhiên là muốn xỉ nhục Ta Ngụy Quốc, lấy đạt đến không thể cho ai biết chi mục đích, Ta Ngụy Quốc tuyệt không thể nhẫn. Lý Khôi gật đầu, bọn họ cũng minh bạch, thoái nhượng có thể, nhưng tuyệt không thể chạm đến phòng tuyến cuối cùng. Bằng không một mực thoái nhượng, chỉ là đối với Ngụy Quốc càng thêm bất lợi. Vậy trực tiếp đổi ý. Ngụy Tư trầm giọng nói, có chút do dự. Đổi ý đối với Ta Ngụy Quốc bất lợi, thần có nhất pháp có thể đả kích Tần quốc thể diện." Lý Khôi Diêu Hạ đầu nói. Thừa tướng nói mau, "Đại vương nhận nhất nữ vì là con gái nuôi, phong làm công chúa, gả cho Tần vương. Đã như thế, Ta Ngụy quốc không có đổi ý, cũng hướng về thiên hạ biểu hiện Ta Ngụy quốc không sợ Tần quốc ý chí, đem Ngụy quốc công chúa không bằng triệu, hẳn hai nước công chúa phụ diện ảnh hưởng ép đến thấp nhất, ngược lại đả kích Tần quốc thể diện." Lý Khôi trầm giọng nói, "Được." "Lập tức, Ngụy Tư liền minh bạch trong đó chỗ tốt. Như vậy, Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không có trái với đạo nghĩa, còn mạnh hơn mạnh mẽ phản kích tần quốc xỉ nhũ. Để người trong thiên hạ nhìn Ngụy quốc khí khái. Đến lúc đó, người trong thiên hạ cũng sẽ không cũng nhìn chằm chằm Ngụy quốc công chúa không bằng triệu, hàn hai nước công chúa việc bên trên. Cứ làm như thế. Lúc này, Ngụy Tư Hạ quyết định. Đại vương, ta Ngụy quốc nhất định phải nhanh đem việc này tuyên dương ra ngoài, tần quốc đã có âm mưu, cái kia chắc chắn rất mau đem công chúa việc tuyên dương thiên hạ. Lý Khôi lần thứ hai nói. Hừm. Ngày mai cô liền nhận nhất tông thất nữ vì là con gái nuôi, phong làm công chúa, tại chỗ tuyên bố đưa nàng gả cho doanh chính. Ngụy Tư gật đầu quả đoàn nói: Đại vương anh minh, Lý Khôi hành lễ khen, mà đang ở quân thần vẫn còn ở thương lượng thời gian, bọn họ không biết là Ngụy quốc, Triệu quốc, Hàn quốc còn có còn lại vài quốc gia bên trong, tân vương chỉ định Hàn quốc Hồng Liên công chúa, Triệu quốc Triệu Thiến công chúa, chỉ có không có chỉ định Ngụy quốc vị công chúa kia, để cho tùy ý sự tình, điên cuồng truyền ra tới. Tự hồ một cái nháy mắt, liền có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người biết rõ việc này. Càng truyền càng nhanh, vô số tiếng bàn luận trải rộng thiên hạ các nơi. Không nghi ngờ chút nào, đại tần lực lượng ra tay. Ha ha ha, thì ra là thế này, Hồng Liên công chúa, Triệu Thiến công chúa xinh đẹp như vậy sao? Lại để tần vương tự mình chỉ định. ngụy quốc không được, công chúa đương nhiên không bằng ta Hàn Quốc Hồng Liên công chúa. Sắc thực như vậy, ngụy quốc công chúa không có gì xuất sắc, kém xa Hồng Liên công chúa và Triệu Thiến công chúa. Hạ hạ, Ngụy Vương vô năng, không sinh được đẹp đẽ nữ nhi, có thể trách ai? Nghe nói Ngụy Vương nữ nhi cũng rất xấu, Tần Vương căn bản không lọt mắt, chỉ là vì là quan hệ thông gia mới khiến cho tùy ý. Nghe nói không, Trung Quốc bên trong Ngụy quốc nữ nhân xấu nhất, không thể nào. Làm sao sẽ không? Ngụy quốc công chúa xấu nhất, công chúa cũng xấu nhất, huống chi là những nữ nhân khác. Lời ấy có lý, đủ loại tiếng bàn luận, càng truyền càng quái, mấy canh giờ cũng đã từ ngụy quốc công chủ không bằng triệu hàn hai nước công chúa bên trên chuyển tới ngụy quốc nữ nhân xấu nhất trình độ bên trên thiên hạ chi gian tiếng bàn luận như liệu nguyên ngọn lửa tốc độ nhanh kinh người ngụy vương cung vừa thương nghị xong ngụy tư nhận được tin tức nhất thời giận dữ doanh chính tiểu nhi chàng ngập sát ý tiếng hét phẫn nộ vang lên lý khôi vội vàng nói đại vương chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ hiện tại liền tuyên bố được ngụy tư đè xuống lửa giận ngẫm lại nói cô liền thu ngụy yên vì là làm nữ Phong nàng là công chúa, gả cho doanh chính. Rõ, thân vậy thì đi sai người tuyên dương ra. Lý Khôi nhanh chóng nói. Chỉ chốc lát, tin tức này liền từ Ngụy quốc quốc đô xuất hiện, hướng về thiên hạ khuyết tán mà đi. Được lắm Ngụy quốc, lợi hại, càng như thế phản kích Tần quốc. Thật là nóng náo, Ngụy vương lại đem con gái nuôi gả cho Tần vương. Đây là đối với Tần quốc phản kích. Con gái nuôi, lần này Tần quốc e sợ phải tức giận. Tức giận thì lại làm sao? Hắn hiện tại sẽ xuất binh sao? lại nói là tần quốc trước tiên sỉ nhục ngụy quốc, ngụy quốc liền không thể phản kích sao? nói không sai. trong thiên hạ càng ngày càng náo nhiệt, hai cái tin tức ngăn ngắn mười mấy ngày truyền khắp thiên hạ, khắp nơi đều là tiếng bàn luận, vô số người đối với cái này dị thường nhiệt tình. liền ngay cả còn lại ngũ quốc cao tầng cũng xem ra náo nhiệt. đối với cái này, hàn, triệu, tiến tam nước rất là tình nguyện, bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra tần quốc là đang ly gián triệu ngụy hàn tam quốc, là đang đùa âm lưu. Như vậy càng nói rõ tần quốc sẽ không ra bình. Mà sợ, tề hai nước cũng vui vẻ phải xem tần quốc chịu đến ngăn trở. Trước đó, tần quốc một bộ hùng bá thiên hạ, có chút điên cuồng dáng vẻ, thực tại uy hiếp ở vô số người. Đệ Dĩ vãng còn dám theo tần quốc nhốn nháo vài quốc gia, trực tiếp cũng im lặng, không dám chút nào nói thêm cái gì. Dù sao một cái điên cuồng thiên hạ đệ nhất đại quốc, không ai dám trêu chọc. Cái kia đem chư tử bách gia cứ thế mà bước đến thế lực đối địch cử động, còn không phải điên cuồng sao? Mà bây giờ Ngụy quốc trước tiên không mất đạo lý phản kích tấn quốc, đem cái kia khủng bố uy hiếp đánh vỡ một ít, bọn họ tự nhiên cao hứng. Ngũ quốc nhìn náo nhiệt, thậm chí đổ thêm dầu vào lửa, thiên hạ bách tính nghị luận càng náo nhiệt hơn. Tấn quốc, tứ hải quy nhất điện bên trong, lúc này đã là đầu tháng mười nhất, đệ tử thụ thanh âm so với thường ngày băng lãnh không ít. Đoạn này thời gian đều là như vậy, chúng đại thần biết rõ, chính mình đại vương tức giận. Dù sao Ngụy quốc đã tại đánh tấn quốc, đánh đại vương mặt đến cho nên bọn họ trước tiên xỉ nhục đối phương sự thực này, bọn họ hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc. Xỉ nhục, vậy ngươi liền thủ lấy. Tuy nhiên sẽ không nói ra miệng, nhưng đây là bọn hắn chân thực tâm lý. Khoảng thời gian này, không ít quan viên lên một lượt bẩm cho Ngụy quốc một bài học. Bất quá bị Đế tử thụ đè xuống. Mười mấy ngày đi qua, lúc này ngoại giới tiếng bàn luận không có giảm bất chút nào, thậm chí càng ngày càng liệt. Đồng thời đều đang đợi Tần quốc hoặc Ngụy quốc đón lấy cử động. Chiêu hội về sau. Đế tử thụ trở lại hậu điện, yên tĩnh xử lý chính vụ, tựa hồ không có một chút nào dị dạng. Khởi bẩm đại vương, 2000 vạn đại quân đã phân bố ở tần triệu biên cảnh, thu xếp thỏa đáng. Một lát nữa, một đạo không có bất kỳ cái gì cảm tình âm thanh vang lên. Đế tử thụ bút trong tay một trận, thản nhiên nói, tăng nhanh tốc độ, giao thừa trước, nhất định phải có 50 triệu đại quân tập kết ở biên cảnh của bá nước. "Rõ." Thanh âm kia lại vang lên, sau đó, đại điện liền rơi vào yên tĩnh. Đế tử thụ ánh mắt nhìn một chút đại điện ở ngoài phương hướng, một tia lệnh lùng độ cong chợt lóe lên. "Chuyên lệnh Lữ Bất Vi, ngày 23 tháng 12, nhất định phải bí mật chạy về đến Hàm Dương thành." "Rõ." "Chuyên lệnh Triệu Cao, giao thừa ngày, tân trịnh nhất định phải loạn." "Rõ." "Chuyên lệnh Cam La, giao thừa ngày." "Chuyên lệnh Đốn Ngược." Từng đạo mệnh lệnh không ngừng từ trong miệng hắn không nhanh không chậm phát sinh, phảng phất nắm giữ tất cả vĩ đại tràn ngập đại điện. Thiên hạ tiếng bàn luận sôi trào hừng hực hấp dẫn hầu như toàn bộ thiên hạ ánh mắt loại kia đại chiến tướng tức giận phân bị hoàn toàn dội rửa đồng thời đại tần lén lút động tác cũng càng ngày càng lớn ngày mùng ngày bốn tháng 10, nhận được tin tức lữ bất vi lảng lặng suy tư ngày mùng ngày năm tháng 10, tân trịnh nhận được mệnh lệnh triệu cao hơi nhướng mày suy tư chốc lát nhìn về phía cơ vô dạ phủ đệ phương hướng muốn để tân trịnh loạn còn cần từ nơi này vị cơ đại tướng quân trên thân vào tay ngụy quốc quốc đô đại lương triệu quốc quốc đô hàm đan Ngày 15 tháng 10, đối mặt lại có quan viên bẩm lên Ngụy Quốc vô lễ việc. Đế tử thụ rốt cục có phản ứng. Hạ lệnh Phong Triệu Quốc Triệu Thiến công chúa Út vì là sinh đẹp phi, Hàn Quốc Hồng Liên công chúa Út vì là hưởng phi. Chỉ có không để ý đến Ngụy Quốc vị công chúa kia. Lại là Trần chuồng làm mất mặt, thiên hạ nghị luận càng náo nhiệt hơn. Bao quát đại tân nơi đều là như vậy, ở bề ngoài chuẩn bị chiến đấu chi tâm, càng ngày càng thấp. Ngụy Quốc. Ngụy Tư cùng với Lý Khôi chờ Ngụy Quốc cao tầng phẫn nộ, bọn họ không nghi tới Tần Vương lại thật lại vũ nhục bọn họ, quả thực đáng ghét. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng bình thường, dù sao Tần Vương còn trẻ, hơn nữa Tần Quốc là thiên hạ đệ nhất đại quốc, bá đạo thói quen, tự nhiên rất khó nuốt giận vào bụng. Có thể chịu một tháng kế tiếp, đã không sai. Chương 213, dưới bóng đêm bốn hải quy một điện. Bất quá Lý Giải sắp xếp hiểu biết, phẫn nộ hay là sẽ không giảm thiểu. Đại vương, Tần Quốc như vậy nhục ta nguy quốc, tuyệt không thể giảng hòa, thần nguyện đi sứ Tần Quốc, chất vấn Tần Vương. Công tôn diễn trầm giọng nói, không thích hợp, tần vương cuồng vọng tự đại, tần quốc bây giờ lại càng là đã ham sâu điên cuồng, ta ngụy quốc cũng không thích hợp lại đi chiều sâu làm tức giận. Ngụy quốc một cái khác thừa tướng địch hoàng diêu hạ đầu, nghiêm nghị nói, vậy nhìn như vậy tần quốc đục ta ngụy quốc, thờ ơ không động lòng, mà để thiên hạ chuyện cười. Công tôn diễn vẫn không nói gì, ngụy vô kỵ mở miệng cau mày nói, tất nhiên là không thể thờ ơ không động lòng, nhưng là không thể mạnh đến, tần quốc hiện lên ở phương đông đã là tất nhiên. Như vậy điên cuồng trạng thái, tuyệt không thể quá mức mạnh đến, để tránh khỏi để cho trước tiên tấn công ta ngụy quốc." Địch Hoàng nghiêm túc nói. Mọi người không khỏi yên lặng gật đầu, tâm lý đè xuống phẫn nộ, xuất hiện kiên kỵ. Vậy địch tướng có thể có cái gì tốt làm phương pháp?" Ngụy Tư cũng đè xuống lửa giận. Tốt nhất vẫn có thể từ xuất giá công chúa một chuyện bên trên tiến hành phản kích." Địch Hoàng muốn dưới, xác định nói. "Địch tướng ý tứ là đổi lại một người?" Ngụy Tư có chút cau mày. "Đúng vậy," Tuyết công chúa tu luyện không thích đáng, xảy ra sự cố, đổi lại một vị công chúa rất bình thường. Địch Hoàng gật đầu nói, như vậy chắc chắn sẽ để ta ngụy quốc mất uy tín. Ngụy vô kỵ trầm giọng hỏi, Thần quốc nhục ta ngụy quốc trước, người trong thiên hạ sẽ không cho là ta ngụy quốc mất đạo nghĩa. Địch Hoàng tự tin nói, ngụy tư trầm ngâm, nhìn về phía vẫn không nói gì, cung thủ nhất hắn trọng dụng Lý Khôi. Lý Khôi lập tức thi lễ nói, địch tướng nói rất đúng, thần tán thành này phương pháp. Hai vị thừa tướng đều là bậc này muốn phương pháp, chúng thần cũng không có dị nghị, ngụy Tư lúc này quyết định nói, được, cô liền lại nhận một đám nữ, lần này, liền nhận nhất phổ thông quý tộc nữ tử, Đại Vương Anh Minh. Chúng thần cùng kêu lên nói, rất nhanh, ngụy Quốc liền hướng thiên hạ phát ra âm thanh. ngụy Tuyết Công Chúa tu luyện không thích đáng, không thể khi xuất giá với Tần Quốc. Vì lẽ đó ngụy Vương lại nhận nhất nữ vì là làm nữ, phong làm công chúa, đến lúc đó xuất giá Tần Quốc, mà cô gái này, chính là nhất phổ thông quý tộc nữ tử tin tức vừa ra vốn là náo nhiệt thiên hạ lại càng là hỏa thượng tiêu du được lắm ngụy quốc ngón này trong nu chứa cương hoàn toàn phản kích tần quốc rồi lại không mất đạo nghĩa ha ha ha thú vị thú vị tần vương muốn cưới vợ một cái bình thường quý tộc nữ tử ha ha cái này ngụy quốc thật đúng là cứng rắn cứ như vậy phong nhất phổ thông quý tộc nữ tử vì là công chúa gả cho tần vương lợi hại ngụy quốc đáng chết dám làm nhục như thế đại vương Ngụy quốc nên vong, nên lập tức cho hắn một bài học. Xôi sùng sục tiếng bàn luận, ngũ quốc cao tầng nhìn náo nhiệt, ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Tần quốc cảnh nội, cũng là một mảnh muốn giáo huấn Ngụy quốc thanh âm. Đế tử thụ không thể có phản ứng gì, một cái chớp mắt, liền đến ngày mùng ngày 5 tháng 11, Tam Tri đón dâu đội ngũ cũng xuất phát. Bọn họ muốn nghênh tiếp ba vị công chúa đến đây hàm dương. Trong thiên hạ tiếng bàn luận, không hề có một chút muốn hạ xuống ý tứ, đều tại nhìn náo nhiệt. Chỉ có đại tần cái kia náo nhiệt dưới mạch nước ẩm, càng ngày càng mãnh liệt. Hàm Dương Thành Hàn Phi một mình đi ở trên đường cái, tâm lý chẳng biết vì sao, cảm thấy một chút dị dạng. Hắn đi tới Hàm Dương đã đem gần 11 tháng, mười mấy lần yêu cầu gặp mặt Tần Vương, cũng chưa thành công. Điều này làm cho hắn cũng không nhịn được rất là buồn rầu. Nhưng hết cách rồi, chỉ có thể ở cái này Hàm Dương Thành, tiên lặng quan sát đến tất cả. Mà ngay mới vừa rồi, đại tần đã tổ chức lên thái học bên trong. Có hơn 2.000 tên học tử lấy thực địa học tập danh nghĩa, ra Hàm Dương Thành. Bọn họ muốn khoảng cách gần quan sát đại tần địa phương quan viên hành chính phương pháp. Tuy nhiên chưa bao giờ có, nhưng cái này thật là tốt làm phương pháp. Nhưng hắn cảm giác được một kia dị dạng, hiện tại đã tới gần giao thừa. Sẽ chắc chắn hiện tại đi không? Không chỉ như vậy, thật giống Hàm Dương Thành một ít tướng quân, cũng không thấy tâm hơi. Nói là có ở ngoài thành trong quân doanh luyện binh, có bế quan tu luyện, có theo lệ thay phiên. Nhưng hắn hay là bản năng cảm thấy một kia không đúng chỉ là để hắn cụ thể nói không đúng chỗ nào hắn cũng nói không ra cái gì điều này cũng không khỏi làm hắn càng thêm buồn rầu nhìn sang cái kia rõ ràng đã càng ngày càng ung dung đại tân bách tính lại ngẩng đầu nhìn sang thiên than nhẹ một tiếng hy vọng đều là ta đoán mò đi hàn quốc tân trịnh hàn vương cung một vị trên người mặc hồng sắc hoa lệ váy xòe xinh xắn đáng yêu mỹ lệ bên trong mang theo tia hứa đơn thuần nữ tử nghe trước người cho nàng giảng giải các loại quy củ lão bà tử Trong lòng có chút căng thẳng. Cũng không biết tần vương là dạng gì. Cũng nói hắn rất tàn bạo. Bất quá kiểu ca ca cũng ở Hàm Dương, vừa vặn có thể gặp lại được hắn. Ngoài cùng, cơ vô dạ trong phủ đệ. Cơ tướng quân vẫn còn không có có cân nhắc được không? Đây chính là cái cơ hội tốt, không diệt trừ ba người kia, bọn họ sớm muộn sẽ tìm được chứng cứ. Triệu cao than nhẹ một tiếng, không hoảng hốt không bội nói. Vậy ba người thực lực không yếu, lại được đại vương vừa ý, một khi không có gọn gàng nhanh chóng. Chắc chắn hậu họa khôn lường Cơ vô dạ có chút cao mày nói Hắn biết rõ triệu cao nói không sai trương lương ba người một mực ở điều tra hắn chứng cứ Đoạn này thời gian tới nay Song phương một mực ở am đấu Nhưng hắn nhưng không có chiếm cứ cái gì thượng phòng Thậm chí không muốn là triệu cao trợ giúp, Hắn nói không chắc đã cắm Ta đại tần đón dâu đội ngũ đến lúc Chắc chắn hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt Đến lúc đó đem ba người bọn họ dẫn ra ngoài thành Một lần tiêu diệt Triệu cao quả đón nói Cơ vô dạ vẫn còn có chút do dự, việc này một khi lưu lại manh mối, hắn cơ vô dạ chỉ sợ cũng muốn đi chết. Triệu cao sâu hơn lòng dạ, lúc này cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, phế phẩm. Bình phục lại tâm tư, giả vỡ bất đắc dĩ nói, thôi, cơ tướng quân nếu dưới không quyết định, vậy thì tiếp tục binh đến thổ chặt đi. Nói xong xoay người liền muốn rời đi, cơ vô dạ vội và đưa tay gọi lại hắn, cắn răng nói, được, bọn họ như vậy hùng hổ doa người, cũng là không lạ được bổn tướng quân. Triệu cao tâm lý cười lạnh một tiếng, phụ hòa cầu, liền bắt đầu thương lượng cụ thể kế sách, sắp xếp, ngăn cách động tĩnh chân pháp, lại càng là muốn sớm bố trí. Thời gian từng chút trôi qua, ngày mùng ngày 1 tháng 12 ngày này, Tam Tri đón dâu đội ngũ, đồng thời đến Tam Quốc Quốc Đô. Lập tức hầu như đem chọn cái quốc đô ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Vì lẽ đó không ai phát hiện, Hàn Quốc Tân Trịnh, Trương Lương, Vệ Trang, còn có cái kia nữ tử áo tím, cũng bị dẫn ra ngoài thành, hướng về phương xa mà đi. Tam Chi đón dâu đội ngũ cũng rất thuận lợi, dù sao đây là việc quan hệ tứ quốc thể diện, bọn họ cũng sẽ không cho phép xuất hiện cái gì bất ngờ. Dù cho ở ngụy quốc, cũng là như thế. Tuy nhiên đi ngụy quốc nên thân sứ thần, trong lòng rất không tình nguyện, có chút phẫn nộ, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Quy quy củ củ tiếp đi cái kia xuất thân phổ thông quý tộc, mới vừa bị phong là công chúa, trần chùi đánh tần quốc mặt nữ tử. Khoảng chừng sau 3 canh giờ, Tam Chi đón dâu đội ngũ lúc này hướng về Hàm Dương trở về bọn họ muốn đuổi ở giao thừa ngày tới trước giao thừa ngày cùng bọn họ đại vương cử hành nạp phi nghi thức mà cũng chính là ở đón dâu đội ngũ đi rồi tân trịnh thành mười bên ngoài mấy và giảm bên dưới đại trận kịch liệt năng lượng ba động vừa bình ổn lại triệu cao sắc mặt lại càng là tái nhợt nhẹ nhàng tăng kháng một cái tựa hồ có hơi bị thương nhưng hắn khoẹt miệng lại là mang theo từng tia từng tia ý cười bởi vì hắn trước người có ba đạo vẻ mặt không cam lòng thân ảnh đã bị chế phục lạnh lùng nhìn hắn chính là trương lương Vệ trang, còn có nữ tử áo tím. Phía sau hắn, còn có 11 bóng người. Chia làm hai làn sóng, một làn sóng là 9 người, người cầm đầu. Bảo vệ. Hắn cũng từ Hàm Dương Thành đi tới nơi này. Mặt khác 8 người thân phận khác nhau, có Lao Giả, có Chu Nho, có Lao Phụ vân vân, Một cái khác sóng chỉ có 2 người, nhất cả người áo đen, lạnh lùng kiên nghị. Nhất cả người bạch đi kìa, lạnh lùng bên trong còn có một tia yêu nhã. Triệu đại nhân, không trực tiếp đem bọn hắn giết sao. Người áo đen có chút lạnh lùng mở miệng nói. Hắn chính là cơ vô dạ thuộc hạ Mạc Nha, hôm nay tần quốc đón dâu đội ngũ đến, cơ vô dạ tự nhiên không thể vắng chỗ, vì lẽ đó không. Mà hắn nhận được mệnh lệnh là, tại chỗ giết ba người này. Nhưng kết quả lại là, triệu cao ngăn cản hắn, đem ba người này bắt giữ. Thở ra, không bội vã, bọn họ giữ lại, nhưng còn có dù hùng. Triệu cao mỉm cười nói, thanh âm âm nu, nhưng là có một luồng kiên định. Mạc Nha còn muốn nói gì, nhưng liếc mắt nhìn vốn phải chơi. Trâm mặc. Cũng ngăn cản một bên nam tử mà cao trang muốn nói chuyện. Triệu cao không có để ý, lượng cái tiểu nhân vật thôi. liền ngay cả cơ vô dạ ở đây, lại có thể thế nào? Chính hắn bị thương, còn bay xuống như thế đại trận, càng đem la vong cao tầng lực lượng triệu tập lại đây. Phế lớn như vậy công phu, bắt giữ ba người này cũng không phải là dùng để giết. Trương Lương ba người nghe lời này, ánh mắt khẽ biến. ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Trương Lương trầm giọng hỏi. Triệu cao thân phận. Ở vừa trong lúc đánh nhau, ba người bọn họ cũng đã xác định, tuyệt đối là tần quốc người. Cơ vô dạ thật đã theo tần quốc quyến rũ cùng nhau. Ba người lúc này hầu như cũng cũng không có cân nhắc chính mình sinh tử an nguy, mà là đối phương lưu bọn hắn lại mục đích. Cái này nhất định lại là một cái âm mưu quỷ kế, rất có thể ngay tại nhằm vào Hàn Quốc. Ý hối hận xuất hiện, bọn họ hay là bất cẩn. Ha ha, cái này các ngươi liền không phải là các ngươi nên cân nhắc, các ngươi nên vui mừng, mình còn có dụng Triệu cao cười. Từng tia từng tia âm lãnh khí tức, để Trương Lương trong lòng ba người đều là không khỏi phát lạnh. Thậm chí, gối nóng tụng hòa thuận tranh cũng không nhịn được có một vệt cảm giác mát mẻ. Cái này thái giám chết bẩm người càng ngày càng đáng sợ. Triệu Cao thì là nhìn nhiều nữ tử tháo tím, có chút nhớ Nhung Phương Pháp. Ban đêm hôm ấy, Trương Lương ba người mất tích sự tỉnh, còn không có có bạo phát. Nhưng ở cơ vô dạ bên trong tòa phủ đệ, cơ vô dạ lại là có chút băng lãnh nhìn Triệu Cao, trầm giọng nói. Triệu đại nhân, vì sao không giết hẳn nhóm? Giữ lại bọn họ còn có tác dụng. Triệu cao lơ đến nói. Cơ vô giả nắm đấm căng thẳng, từng trận sát ý bay lên, vừa nhanh nhanh tắt. Dưới cái nhìn của hắn, triệu cao lưu ba người kia, chính là vì uy hiếp cùng hắn. Dù sao ba người kia lúc này, đã xác định hắn cùng với tần quốc cấu kết việc, một khi chạy ra, chắc chắn bẩm báo Hàn Vương. Đến lúc đó, Hàn Vương chỉ cần một hồi khiến bắt lấy hắn, liên quan với hắn chứng cứ, cũng sẽ không khó tìm đi ra. Lưu lại ba người kia, triệu cao liền nắm giữ được mạng hắn mạch, trừ phi hắn hiện tại bỏ chạy đến còn lại vài quốc gia, bằng không. Bất quá tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn căn bản không dám trở mặt. Vậy triệu đại nhân phải trông coi cẩn thận bọn họ. Sắc mặt có chút âm trầm nói một câu. Triệu cao cười cười, cơ tướng quân yên tâm, chúng ta hợp tác, vẫn còn tiếp tục đây. Tam Chi đón dâu đội ngũ, tốc độ không chậm hướng về hàm dương chạy đi, thời gian khoảng cách giao thừa ngày, càng ngày càng gần Mà người trong thiên hạ nghị luận vẫn cứ không có ngừng lại, người hầu như đều có bắt quái lòng hiếu kỳ, huống chi cái này bắt quái, là lớn như vậy. Sau lưng còn có rất nhiều lực lượng ở đổ thêm dầu vào lửa. Ta muốn suy sụp xuống, có thể không dễ như vậy. Ngày 18 tháng 12, đế tử thụ triệu kiến triệu cơ. Chính nhi, có chuyện gì muốn theo mẫu hậu nói sao? Đúng là chủ động muốn gặp mẫu hậu. Hay là như vậy, không thấy người, trước tiên nghe hắn thanh âm, còn mang theo cố nồng đậm hưng phấn, và hiếu kỳ. Bao nhiêu năm, đây là nàng chính nhi, lần thứ nhất muốn gặp nàng. suýt chút nữa làm cho nàng không thể tin được. Mang theo làn gió thơm, nhanh chóng đi tới đế tử thụ trước người. Đế tử thụ thản nhiên nói, mấy ngày nữa, cô sẽ ra hàm dương thành, ngươi dừng lại ở chính mình trong cung, đừng đi ra ngoài. Triệu cơ sững sờ, tâm lý nhanh chóng suy tư, nụ cười nhạt đi, hiếu kỳ nói, tại sao? Muốn xảy ra chuyện gì sao? Sẽ phát sinh một chuyện, cô sau khi đi, ngươi ngay tại chính mình bên trong cung điện. Chuyện gì cũng không muốn quảng. Đế tử thụ ánh mắt lẳng lặng nhìn Triệu Cơ, lãnh đạm nói: "Triệu Cơ bản năng tranh dưới cặp mắt kia, đè xuống tâm tình, có chút ngưng trọng nói: "Vậy, được rồi." Đế tử thụ lại liếc mắt nhìn Triệu Cơ, rời qua ánh mắt, tiếp tục xử lý chính vụ. Triệu Cơ thấy vậy, đè xuống trong lòng suy tư, giả vờ bất mãn vài câu, vừa mới rời đi. Ngày 22 tháng 12, tam chi đón dâu đội ngũ hết sức điều chỉnh tốc độ, khoảng cách Hàm Dương thành cũng còn có 7 ngày lộ trình. Ngày 23 tháng 12, Lữ Bất Vi bí mật chạy về Hàm Dương Thành. Sau đó liền bị một người mang theo hướng về Tần Vương Cung bên trong đi đến. Còn có một chút người, tương tự như vậy. Vừa tới giờ rầu, sắc trời sắp tối, Lữ Bất Vi đi tới Tứ Hải Quý Nhất Điện trước. Lúc này, nơi này hộ vệ đã biến mất không còn tăm hơi. Dẫn hắn người đến thi lễ lùi về sau đi, để chính hắn đi vào. Mang theo một chút suy đoán, một chút kích động hưng phấn cùng nghi ngờ không thôi, Lữ Bất Vi đi vào Tứ Hải Quý Nhất Điện bên trong liên nhìn thấy ba đạo thân ảnh yên tĩnh đứng ở đó, trương Nghi, vưu liễu, tư mã thác, ba người nhìn thấy lữ bất vi lại là không có ít nhiều kinh ngạc, song phương từng người gật đầu, liền lại lâm vào trầm mặc. bốn người không có người nào mở miệng, tựa hồ cũng trầm tĩnh tại chính mình trong suy nghĩ, mà ở trong bình tĩnh, vẻ mặt trên thì là đều có một kia dị dạng ba động. chỉ chốc lát, thương đường đến, đi vào bên trong cung điện, lại là từng người gật đầu, trầm mặc như trước. hơn một tức thời gian trôi qua. Bác Minh Tử đi tới, so sánh với, hắn có nghi hoặc. Bất quá thi lễ, thấy mấy người không có mở miệng ý tứ, hắn chỉ có thể trầm mặc. Lựa chọn ở trong lòng suy tư, lúc này triệu hắn tới nơi này, đến tột cùng làm cái gì. Lại là trừng nửa canh giờ đi qua, sáu người đồng thời đến. Lại là phạm sư cùng ngũ bộ đại phu, ngũ bộ đại phu lý tư, vương hoản bọn họ nhìn thấy tình huống như vậy, tương tự ngạc nhiên nghi ngờ. Đến cùng, phát sinh đại sự gì. Trong vòng mấy cái hít thở. Một thân hắc bào tre khuất sở hưu đông hầu thái nhất đi tới. Cùng mọi người gật đầu, nhiều cùng bắc minh tử đối diện vài lần về sau, đứng ở một bên. Lại là một hồi, hai bóng người cùng đi đi vào. Thương ưởng chờ lao nhân nhìn về phía trong đó một bóng người lúc, đều là cả kinh. Võ. trương nghi trong miệng phun ra một chữ, mặt sau chữ kia ở sắp sửa xuất khẩu lúc lại thu hồi. Chương 1. Chương 214, thiên hạ này, đích thị là cô. Một người là tông chính sư lý tử mà đổi thành một người, nhìn qua trung niên dáng dấp, vóc người khôi ngô, hơi giơ tay nhấc chân, mang theo một luồng vương giả phong phạm, còn có dũng cảm võ giả chi phong. Ánh mắt của hắn quét một vòng, đối với Thương Hưởng, Trương Nghi cùng Tư Mã Thác gật đầu, lộ ra một chút nụ cười. "Thương tướng, Trương tướng, Tư Mã tướng quân, đã lâu không gặp." Khá là sang sảng thanh âm, thoáng đánh vỡ đại điện yên tĩnh, cũng khiến người khác càng thêm hiếu kỳ thân phận của hắn. Theo Thương Hưởng ba người bọn họ quen biết, hơn nữa, luồng hơi thở này Không xuống cùng trương nghi, lữ bất vi, chính là đạt đến trư tử cảnh giới. Nhìn thấy thương ngưỡng ba người trên mặt có chút không biết làm sao, hắn vừa cười nói, gọi ta vũ hầu chính là. Xin chào vũ hầu. Thương ngưỡng ba người thở một hơi, thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Hắn hai tay vươn ra hư lỡ. Những người còn lại ánh mắt xéo qua đan dệt có đam chiêu, có hoàn toàn đoán không được. Đại tân lúc nào còn có bậc này nhân vật. Lại để thương ngưỡng cũng chủ động hành lễ, còn đạt đến trư tử cảnh giới. Hơn nữa nhìn bên cạnh hắn sư lý tử, thật giống theo vương thất có quan hệ. Vũ hầu. Mà thương ngưỡng trong lòng ba người, thì là càng thêm ngưng trọng cùng từng kia từng kia kích động phấn khởi. Vị này ẩn tàng nhiều năm mọi người xuất hiện ở đây. Đại vương, thật sự là quyết định. Đại điện lần thứ hai bình tĩnh lại, không có ai mở miệng nói chuyện nữa. Chỉ có cố này ngưng trọng bầu không khí, càng ngày càng nồng nặng. Cũng không có người nào khác lại tới đến, tổng cộng 15 người. Một vị A Thánh, thương ngưỡng sáu vị chư tử, trương nghi, lữ bất vi, vũ hầu, quý liễu, đông hầu thái nhất, Bác minh tử, tám vị đại hiền, tư ma thác, sư lý tử, phạm sư, mao tiều, lý tư, vương ngoạn, thái trạch, công thâu cửu đại tần cao tầng thực lực lớn giữa đều ở nơi này, nhất là chư tử cảnh giới, trừ vẫn còn ở hàm cấp quan vương thiên gia đều ở nơi này, bởi vậy cũng có thể thấy được đại tần cường hành, chư tử số lượng so với bất kỳ một quốc gia đều muốn nhiều. Thời gian từng chút trôi qua, tại đây trống trải tứ hải quy nhất điện bên trong, 15 người yên tĩnh chờ đợi. Bọn họ đại bộ phận hầu như cũng không biết phát sinh cái gì, còn lại cũng không thể thật hoàn toàn liền xác định, là mình suy nghĩ. Nhưng trong lòng ngưng trọng, hương phấn, kích động, căng thẳng, phấn khởi chờ chút tâm tình, nhưng cũng là từ từ sâu sắc thêm. Bất chi bất giác, giờ hội đến. Một đạo phảng phất không tồn tại, lại phảng phất vô cùng rõ ràng vang ở tất cả mọi người trong đầu tiếng bước chân, xuất hiện. Theo sát mà tới là một luồng không nói đạo lý, cực kỳ nghiêm ngặt giáp bách lực. Trong khoảnh khắc, bao phủ toàn bộ tứ hải quý nhất điện, phảng phất đem cung điện này biến thành một thế giới khác. 15 người bỗng cảm thấy phân chấn, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước phương. Một bóng người chân đạp hư không, không biết từ phương hướng nào đi tới nơi đó. Chính là đế tử thụ, hắn không hề ngồi xuống, mà là đối mặt mọi người đứng, thẳng tắp vĩ đại thân thể, dường như một tòa không nhìn thấy đầu sân phong, có thể đẩy lên tất cả. Trời đất sụp đổ vẫn dao động bất kỳ chút nào. tham kiến đại vương, mười lăm người trong lòng không khỏi có chút nóng bỏng, lập tức cùng nhau khởi hành lễ nói. đồng thời, bọn họ cũng không phát hiện cùng. yên tĩnh như trước như nước, trầm tĩnh như núi đại vương trên thân, càng ẩn chứa một loại báo tấp đến trước một ngàn. một luồng đại hải sắp nhấc lên sóng to gió lớn trước, cái kia không ngừng xoay tròn mạch nước ngầm. một luồng bảo kiếm sắp khai phong, muốn khai hích thiên địa mới trước vô hình phong mang. xoát, đệ tử thụ tay hào lớn vung quá không khí âm thanh vang lên hắn không có mở miệng chỉ là dùng động tác để mọi người miễn lễ mười lăm đôi con mắt mang theo các loại tâm tình nhìn phía hắn bình thiên quan chuối ngọc trên mũ miệng về sau sâu thẳm ánh mắt cũng so với thường ngày nhiều một tầng chấn nhiếp nhân tâm quan mang nhất nhất đảo qua mọi người khinh bạc đôi môi có vẻ hơi lạnh lùng nghiêm nghị khẽ mở trư vị đại tần nhất thống thiên hạ đường bắt đầu dứt tiếng không tịch đại điện đều là cái kia cuối cùng tiếng vang có vẻ nặng dị thường mười lăm người hô hấp một trận Bắt đầu. Thật, bắt đầu. phảng phất có điện lưu xuất hiện. Xuyên qua mười lăm người thân thể, để bọn hắn run lên, tâm tình đồng thời kích động lên. Thương ưỡng. Đông nhiên, lạnh lùng nghiêm nghị không thể nghi ngờ thanh âm lại nổi lên, không tiếp tục gọi là tướng, mà trực tiếp là tên thật hai chữ. Thân ở. Thương ưỡng một cái hoảng hốt, lập tức hành lễ đáp lại. Cô mệnh ngươi chỉ huy vũ hầu doanh đảng, trương nghi, đông hầu thái nhất, bác minh tử đi vào hám quốc quan. Vương Tiến sẽ ở ngày 28 tháng 12, chính thức đối với Hàn Tiến được diệt quốc. Ngươi năm người ở giao thừa ngày buổi trưa, nhất định phải tìm tới Hàn Vương, bắt lấy hắn, sau đó bị tiêu diệt tân Trịnh. Hàn Vương, Hàn Vương thất một cái không cho phép chạy trốn, Triệu Cao sẽ phối hợp cùng các ngươi. Đánh hạ tân Trịnh về sau, thương hưởng ngươi phụ trách toàn cục, chư nghi ngươi lập tức chạy tới đại lương. Đế tử thụ đứng chắp tay, lạnh nhạt uy nghiêm nói: "Rõ." Thương hưởng năm người lập tức hành lễ đáp lại, hơn nửa thanh em chưa bao giờ có phẫn khởi. Những người khác cũng là phấn khởi, liền Vũ Hầu Doanh đãng bốn chữ này cũng chỉ là kinh ngạc một hồi. Ví Liêu, thần ở, cô đã ở Tần Ngụy biên cảnh, chuẩn bị 2.000 vạn đại quân, giao thừa ngày buổi trưa, ngươi dẫn theo quân toàn diện công chiếm Ngụy Quốc thành trì. Ngụy Trương, hội từ Hàm Quốc quan xuất phát, ở đồng thời đánh vào Ngụy Quốc, nghe lệnh của ngươi, Vương Tiễn đánh hạ Hàn Quốc về sau cũng sẽ tấn công về phía Ngụy Quốc, phối hợp ngươi. Cô muốn ngươi bằng thời gian ngắn ngày đánh bại bảng quân chỉ huy Ngụy quân đánh hạ Ngụy quốc toàn cảnh rõ thần tất hoàn thành đại vương mệnh lệnh ủy liêu mà trịnh trọng hành lễ yên tĩnh như trước tâm cũng không nhịn được kích động lên sư lý tử phạm sư vương loạn lý tư mao tiều thái trạch ngươi năm người chỉ huy bách quan chấn thủ hầm dương giữ gìn đại cục phụ trách hậu cần. sư lý tử cô đem hất thủy huyền xà lưu tại các ngươi dám đảm người gây chuyện giết đế tử thụ đưa tầm mắt nhìn qua sư lý tử sáu người áp bách lực càng ngày càng mạnh mẽ Rõ. Sư lý tử sáu người liền vội vàng hành lễ đáp lại, tuy nhiên không thể đi diệt Tăng Quốc, nhưng bọn họ cũng biết, đây là bọn hắn thực lực không đủ, hơn nữa giữ gìn hậu phương, tương tự trọng yếu. Công thâu cửu, ngươi chỉ huy chu tức theo cô chạy tới ngụy quốc đô thành Đại Lương, giao thừa buổi trưa, bị tiêu diệt Đại Lương. Rõ. Công thâu cửu đại hỉ, bởi vì chỉ có hắn, có thể theo Đại Vương đồng thời. Chúng thần cả kinh, nhưng không có ai phản đối. Đế tử thụ thực lực đến tột cùng làm sao? cũng sớm đã là một câu đố. Lúc này để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc chỉ có một chút. Đế tử thụ mục đích sách lược cũng không phức tạp, bọn họ đều là đương đại nhân kiệt. Đế tử thụ nói chuyện, bọn họ liền cũng minh bạch. rõ ràng cho thấy muốn đồng thời tiêu diệt Hàn, Ngụy, Triệu tam nước. Hơn nữa vì là theo đuổi tốc độ nhanh nhất, gần như đều là đô thành và cương thổ đồng thời tấn công. chỉ là Hàn Quốc chuyển hướng hai ngày, hiển nhiên là muốn hấp dẫn Lục quốc tới cứu viện, hoặc là nói là hấp dẫn Triệu, Ngụy hai nước đi cứu viện đến lúc đó lại tấn công triệu ngụy hai nước hàn quốc không nói hàn quốc đất tiểu vương tiễn thương lượng bọn họ hoàn toàn có thể ứng đối nếu như không phải là muốn chuyển hướng hai ngày cho lục quốc cứu viện thời gian trực tiếp hai bên đồng thời tấn công hoàn toàn không thể áp lực ngụy quốc danh giới cùng phòng thủ ở biên cảnh nơi bảng quên ngụy quân từ lý liêu loại người đối phó quốc đô bên trong ngụy vương ngụy tư loại người từ đại vương tự mình đối với giao có thể triệu quốc đây danh giới cùng phòng thủ ở biên cảnh đại quân Còn có tư mã thác loại tướng. Triệu quốc quốc đô bên trong triệu vương đây. Lấy triệu vương thực lực, thêm vào triệu quốc số mệnh chi lực, thương ứng cũng không phải đối thủ của hắn. Khó nói một chút đánh. Trước tiên thu lấy triệu quốc danh giới, tán hắn khí vận. Không đúng, như vậy quá chậm, còn lại tam quốc nhất là sở. Thế hai nước liền phản ứng lại, đến lúc đó bọn họ sẽ điên. Bọn họ đại tần nhất định phải nhanh, phải xuất kỳ bất ý, ở sở, tế, tiến tam nước phản ứng lại trước, tiêu diệt triệu, ngụy. Hàn Tam quốc sức mạnh chủ yếu chiếm lĩnh Tam quốc địa bàn, có thể triệu quốc quốc đô Hàm đan, ai đi đánh? Còn có triệu quốc hai vị đạt đến chư tử cảnh giới đại tướng, coi như một vị đi vào viện trợ Hàn Quốc, một vị khác cũng không phải tư mã thác loại tướng có thể đối phó, nhiều lắm chỉ có thể quân lấy. Nghĩ, mười lăm đôi hai mắt ánh sáng rồn rập nhìn về phía Đế tử thụ, trong đó một hai người lại càng là nghĩ đến cái gì trong đôi mắt đều là chờ mong, cùng một kia không dám tin tưởng. Đế tử thụ không có nhìn bọn họ nói xong đối với công thâu cửu mệnh lệnh đón đến ánh mắt nhìn về phía đại điện ra dường như lộ ra một vệt ý cười thẳng nhiên nói đi ra đi vũ an quân ầm nhan nhạt thanh âm nhưng phảng phất lôi đình nổ vang cả tòa tứ hải quy nhất điện thật giống khắp nơi đều quanh quẩn bà chữ kia vũ an quân mười lăn đôi con mắt đã đều là ngơ ngác mắt nhìn đế tử thụ về sau liền dồn dập xoay người nhìn về phía đại điện ở ngoài có ngơ ngác có chờ mong càng có kích động cùng hưng phấn Đắc. đông nhiên một trận rất nhẹ lại rất trùng tiếng bước chân từ đại điện ở ngoài vang lên mười sáu song trong ánh mắt một đạo trên người mặc áo giáp màu trắng màu trắng áo choàng tay trái cầm kiếm thân ảnh không chút hoang mang bước chầm ổn như chân núi bước đi vào đại điện thoáng chốc bên trong cung điện càng thêm yên tĩnh thật giống từ bóng người kia bên trên tràn ngập ra một luồng thâm nhập linh hồn lạnh khi thấy rõ bóng người kia mặt lúc thương lượng chờ hơn nửa lão thần đều là hô hấp dừng lại thật sự là hắn. Nhìn qua 30, 40 tuổi mặt, mặt không hề cảm xúc, có là dường như nước động đồng dạng bình tĩnh, tĩnh mịch. Kiên nghị, lạnh lùng nghiêm nghị, thiết huyết. Cặp mắt kia cũng giống là ẩn chứa tử hại đồng dạng tĩnh mịch, nhưng cùng lúc cũng lộ ra một luồng chiến tranh, chinh chiến thiên hạ vô địch khí thế. Mạnh mẽ, mạnh kinh người. Bất kể là thương ngưỡng các loại lão thần, hay là không quen biết đạo thân ảnh này mới thần, cũng cảm thấy một luồng áp lực. Trừ đại vương gia, mạnh nhất áp lực. Mà những cái mới thần, cho dù không quen biết Nhưng ngay lập tức cũng xác định cái này nhân thân phận, Bởi vì trừ cái kia trong truyền thuyết sát thần, nhân đồ, chiến thần chờ chút một loạt xương hào đại tần Vũ An quân bạch khởi ra, bọn họ lại cũng không nghĩ ra còn có ai, có thể xứng với đạo thân ảnh này. Thật sự là hắn, là Vũ An quân bạch khởi. 15 người trong lòng, chấn động chờ chút tâm tình, cũng lập tức nóng bỏng. Đại tần nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Nếu như nói, vừa nãy bọn họ tự tin là 4 phần 10, vậy bây giờ chính là bảy thành. dần dần bọn họ tiếng hít thở thô trọng thân ảnh kia mọi người ở đây trong ánh mắt một bước tiếp theo một bước từ 10 trong năm người xuyên qua đi tới bọn họ phía trước nhất đùng thân thể chuôn xuống quỳ một chân trên đất tay trái trường kiếm trụ sở trịnh trọng phi thường trầm thấp có chứa một luồng từ tính âm thanh vang lên thần bạch khởi tham kiến đại vương Đế tử thụ đưa tay hư lỡ bình thân tạ đại vương bạch khởi đứng dậy lấy thân phận của hắn vẫn là tại loại này không cần quỳ xuống trường hợp chủ động xuống Chỉ có một mục đích, biểu thị hắn thần phục, dựng đứng tần vương uy tín, không vì hắn xuất hiện, mà có chỗ giao động. Đại tần, vẫn chỉ có thể một thanh âm. Bạch hời, 10 vạn sát thần quân, 400 vạn đại tần hắn tốt, đều đã ở tần triệu biên cảnh Giao thừa ngày buổi trưa, cô muốn ngươi bị tiêu diệt hàm đan, triệu vương, triệu vương thất một cái không cho phép chạy trốn. Sau đó đánh hạ triệu quốc, tư mã thác bản bộ, lý tín bản bộ, còn có 15 triệu đại quân nghe ngươi điều khiển. Hàm đan bị tiêu diệt về sau, Lữ Bất Vi trưởng khống cục diện chính trị. Đế tử thụ mở miệng không thể nghi ngờ nói. Rõ. Bạch hời, Lữ Bất Vi, tư mã thác ba người cùng nhau khởi hành lễ đáp lại. Tất cả mọi người nhiệm vụ cũng đã an bài xong, tuy nhiên cũng không phải quá nhiều tỉ mỉ, vốn lấy bọn họ trí tuệ, hoàn toàn với. Đế tử thụ ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét mắt một vòng mọi người, đôi môi lần thứ hai mở ra, lần này, đại tần tất diệt Tam quốc, đến lúc đó, nhất thống thiên hạ tư thế sắp thành Thiên hạ này, đích thị là cô. Đại vương Văn thuế. Đại tần Văn Thắng, 16 người, ầm ầm hành lễ quát. Trong lòng, từ lâu nóng bỏng, liền ngay cả Bắc Minh Tử đều là không khỏi như vậy. Bóng người kia, phản phất liền cụ bị một luồng ma tính, chỉ là nhớ tới, trong lòng đã thoáng nóng bỏng. Đi. Đế tử thụ bước chân một bước, xuất hiện ở dưới bậc thang, hướng về lớn đi ra ngoài điện. Bạch khởi loại người không chút do dự mà đuổi tới. Đoàn người đi ra đại điện, xuất hiện dưới ánh trăng, mắt nhìn cái kia ánh trăng trong ngần, đế tử thụ thanh âm hơi ngưng đạo, chúng khanh lên đường đi, không nói thêm gì nữa. Bạch hởi, thương ngưỡng, lữ bất vi loại người hướng về đế tử thụ sâu sắc thi lễ một cái, chia làm ba cái đội ngũ, hướng về phía đông bay đi. tối nay hàm dương thành đại trận, từ lâu lưu một cái lỗ hổng, chớp mắt chỉ còn lại đế tử thụ, sư lý tử, phạm sư cùng ngũ bộ đại phu. đế tử thụ vung tay lên, hai đạo ngọc giản phân biệt đến sư lý tử. Phạm sư trong tay, cô sau khi đi, các ngươi lại nhìn. Rõ. Sư Lý Tử, Phạm sư hành lễ. Hàm Dương, giao cho các ngươi. Nhàn nhạt một câu. Tại đây trống trải không người tứ hải quý nhất điện trước đời ra. Để sư Lý Tử, Phạm sư loại người trong lòng đều là cảm động, liền vội vàng hành lễ, thần vạn tử bất tử. Đế tử thụ đón đến, không thể nói cái gì nữa, phất ống tay háo một cái, mang theo công thâu cựu thân ảnh biến mất không gặp. Cùng tiễn đại vương. Sáu người lần thứ hai cùng kêu lên nói. Tứ Hải Quy Nhất điện trước, khôi phục lại yên lặng, xử lý tử sáu người trong lòng, nhưng đều là cảm thấy một luồng trầm trọng. Đại vương bọn họ cũng đã rời đi, mà phía sau cứ như vậy giao cho bọn họ. Ánh mắt liếc nhìn nhau, cũng nhìn thấy loại kia kiên định. Tuyệt không thể sai sót. Không đề cập tới sư lý tử sáu người đón lấy hành động, đệ tử thụ mang theo công thâu cựu gia Hàm Dương Thành. Hàm Dương Thành, hắn đều đã an bài xong, sẽ không sao. Ánh mắt của hắn Đã nhìn về phía đông phương trình một chút hơn 30 năm Nhất thống thiên hạ con đường Rốt cục bắt đầu Thân ảnh dừng lại Một cái ánh mắt Công thâu cửu hiểu ý Hai tay quang mang bay lên Một đội cả người màu đỏ rực to lớn Chu tức xuất hiện Khí tức nội liễm Đây là năm đó tử mặc ra trong tay cướp đoạt chu tức chi hồn về sau Công thâu cửu làm chu tức Bị hắn bên người mang theo Hắc thủy huyền sạt thì là đến đây hộ vệ ở Hàm Dương Thành Lúc này chu tức Tương tự là đến chư tử tầng thứ cũng chính là kìm tiên tầng thứ bảy lần thực lực. công thâu cửu lắc mình tiến vào chu tước, một trận thâm thủy ánh sáng né qua, chu tước thu nhỏ lại hơn một nửa, khí tức càng thêm thu lại. Đế tử thụ bước chân bước lên chu tước chi độc. đại vương, thần xuất phát. công thâu cửu cung kính mà nói một tiếng, dừng lại dưới, hóa thành một vệ ánh sáng bay về phía đông phương. chương 215, công hàn, sáu nước phản ứng. hồng quang cắt ra thiên khung đêm đen, tốc độ nhanh kinh người, vọt thẳng phá tầng tầng tầng mây hoặc là nói đánh vỡ, bài đủ xe ướp, còn có một tầng năng lượng cháo hộ sau lưng khiến đế tử thụ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đế tử thụ hắn cũng không cần. Hai chân đạp với chu tức động, một tay thả lỏng phía sau, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía trước. Sơn Hà Đại điệu cực tốc ở dưới chân bỏ qua, lấy hắn chi tâm tính cũng lâu không gặp, cảm thấy một vệ hùng tầm trang trí, một vệ khuấy động. Ngày 23 tháng 12 nửa đêm xuất phát, muộn nhất ngày 25 tháng 12 nửa đêm. Đám người trừ đế tử thụ ra, cũng đến biên cảnh của ba nước, đại quân. Còn có mấy ngày thời gian, đi để bọn hắn hiểu biết một ít đồ vật cùng bố cụ. Ký thức các loại tin tức, bọn họ trước đó đã biết, như đối thủ bố cụ. Bên mình tình huống, đế tử thụ cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Có thể giúp bọn họ càng nhanh hơn hiểu biết. Cũng không phải đế tử thụ không nghĩ cho bọn họ thời gian chuẩn bị, mà là hắn nhất định phải giấu giếm được lục quốc. Như vậy thương ưởng, quý liêu loại người, không thể rời đi Hàm Dương. Hơn nữa nghiêm ngặt nói đến, chính thức không thể đầy đủ chuẩn bị, bí liễu một người. Thương ứng loại người không chấp trưởng quân đội, cần nhất cân nhắc vấn đề là cũng đến biên cảnh của ba nước hơn 2.000 tên học tử, cùng với hơn 1.000 tên quan lại. Những người này chính là đánh hạ Tam Quốc về sau, quan mới viên. Bất quá những người này tư liệu, bọn hắn cũng đều rõ ràng, cũng không khó. Tư mã thác không phải là chủ soái dưới trướng là hắn bản bộ. Bạch khởi uy vọng quá cao, thực lực quá mạnh, chỉ cần hắn ra mặt, có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Huống chi hắn trọng sinh cũng không phải là mấy ngày, ngày mùng ngày 5 tháng 6 ngày ấy, hắn đã trọng sinh. Mấy tháng qua, hắn tự nhiên không có bỏ không, còn chính là từ tầng triệu biên cảnh chạy về Hàm Dương. Nơi đó đại quân, đã sớm bị hắn nắm giữ. Cho tới bí liêu, có bốn tướng trợ giúp hắn, còn có đế tử thụ cũng ở Nguyễn Quốc, cũng không có cái gì quá đáng lo. Huống chi, đế tử thụ trả lại cho hắn lưu một cái lợi khí. Hết thảy đều đã an bài xong, đến lúc này, Đế tử thụ đem tiền tuyến việc đều giao cho chúng thần, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn thì là đạp lên chu tước, tiến vào ngụy quốc cảnh nội. Trong thiên hạ, hay là như vậy náo nhiệt. Tiếng bàn luận vẫn luôn chưa từng yếu bất quá, so sánh với nhau, đế tử thụ loại người mấy ngày thời gian không hề lộ diện, căn bản không đủ vì là. Huống chi bây giờ triều hội đã biến thành 10 ngày cử hành một lần, cái này cần nhất lộ diện tình huống, cũng biến mất. Lại thêm đế tử thụ sớm làm sắp xếp, mấy người thế thân loại hình, dấu giếm được giao thường ngày. Không khó. Ngày 27 tháng 12, Tam Chi đón dâu đội ngũ khoảng cách Hàm Dương, còn chỉ có 2 ngày thời gian lộ trình. Vô số ánh mắt cũng tìm đến phía Hàm Dương, chờ giao thừa ngày đến. Hàm Cốc Quan. Ngay hôm đó, Vương Tiễn loại tướng tụ hội nhất đường, bầu không khí nghiêm túc dị thường. Mặc dù từ lúc chuẩn bị, nhưng nước đã đến chân, hầu như mỗi người, cũng vẫn không khỏi bay lên từng trận căng thẳng. Vương Tiễn vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ở chủ vị, thương ngưỡng đám người ở một bên đứng thẳng, lặng lặng nhìn phía dưới mười mấy vị đại tướng nghiêm nghị đứng thẳng vương minh mông ngao mông vũ mông điểm vương bí nội sử đằng hoàn thế vương lăng thắng tân thắng bao quát sẽ công ngụy ngụy trường trường Bốn tướng trừ vương minh mông ngao hai vị quân các đại thần thống lĩnh nhất cấp quân đoàn ra những người còn lại đều là cấp hai quân đoàn đại tần ngàn năm nỗ lực chém giết tích lũy xuống quân đại tướng nơi này hội hợp hơn một nửa ở lục quốc Cũng tuyệt đối xem như lệ nhất. Ngày mai giờ Tị, đại quân ta chính thức xuất binh, phân 10 đường, nhanh chóng công chiếm Hàn Quốc. Chúng tướng lấy kế hoạch làm việc, không được sai sót. Vương tiễn trầm giọng quát, "Rõ." 14 vị đại tướng ầm ầm hành lễ nói, "Đại tần văn thắng." Vương tiễn quét qua chúng tướng, nhưng trọng lại kiên định mở miệng quát, "Đại tần văn thắng." Chúng tướng bao quát thương ngưỡng loại người, đều đi theo mở miệng. Vẻ mặt là không chút nào che giấu kích động, phấn khởi. Ngày hôm đó, rất bình tĩnh. Các quốc gia chi như thường tiến hành, chỉ có Hàm Cốc Quan, bầu không khí càng thêm lưng trọng. 27 ngày lặng lẽ mà qua. Tân Vương chính 34 năm, ngày 28 tháng 12 đến. Tân Ngụy biên cảnh, Tân Triệu biên cảnh đều có ánh mắt nhìn phía Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan, Vương Tiên đứng ở đài cao chi, tay giải kiếm xuất sao, lớn tiếng giống to, "Xuất binh! Giết! Giết! Giết!" Hơn 20 triệu đại quân ầm ầm hét lớn, chiến ý ngập trời. Từ đế tử thụ chính sách mới tới nay, tân quốc tướng sĩ hoàn toàn khát vọng chiến tranh. Bọn họ tập hợp ở Hàm quốc quan, chuẩn bị thời gian dài như vậy, cũng sớm có chút không nhịn được. Điên cuồng dâng lên khí thế, cho dù có Hàm quốc quan đại trận che lấp, cũng khiến không thiên sắc có chút biến hóa. Cái này lập tức gây nên Hàn quốc thám tử chú ý. Nhưng đã muộn. Hàm quốc quan đại trận triệt hồi, phảng phất thao thiên cự lãng đồng dạng đại quân tuôn ra quan nội, phô thiên cái địa, làm 10 chi đội ngũ, từ 10 cái phương hướng tấn công về phía Hàn quốc. Ngông Ngao, Vương Minh, Ngông Vũ, Ngông Điềm, Vương Bí, Nội Sử Đàng, Vương Lang, Hoãn. Tê, thắng, Tân thắng 10 vị đại tướng, mang theo bản bộ lấy tốc độ nhanh nhất tấn công về phía chính mình mục tiêu. Sau đó, Vương Tiến cũng dẫn theo bản bộ, thẳng tắp hướng về Tân Trịnh xuất phát. Đại tần phòng quân người, thấp nhất đều cần có phàm cảnh kỳ thực lực. Xem Vương Tiến bản bộ 350 vạn đại quân, lại càng là toàn bộ từ phàm cảnh hậu kỳ binh lính tạo thành. Bất quá phàm cảnh vẫn cư không biết bay. Nhưng ở chủ tướng thống lĩnh dưới, đại quân phi hành cũng không là vấn đề, chỉ là tốc độ nhanh chậm không giống. Thập nhất nhánh đại quân, lấy Thế Thái Sơn áp đỉnh, ra hàm cốc quan. Hướng về Hàn Quốc ép. ngụy trương chờ 4 nhánh đại quân, còn có mấy triệu đại tần thủ quân, theo ở phía sau xuất phát. Như vậy kinh thiên động địa đại động tĩnh Hàn Quốc thám tử tự nhiên lập tức phát hiện, vẻ mặt đều là sợ hãi. Sao, làm sao có khả năng? Không cũng nói tần quốc sẽ không vào lúc này tiến công sao. song Ta Hàn Quốc xong, Tần quốc bị đuổi. Nhanh, nhanh phát tin tức. Ở trận kia trận kinh hoàng lâm thành, thập nhất nhánh đại quân phản phất quần hổ kiếm ăn, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Vương tiễn đại quân ở sau một canh giờ chính thức đạp Hàn quốc khu vực. Cũng là vào lúc này, Hàn quốc Tân trình thành, Hàn vương Hàn Vũ đột nhiên đứng lên, nhìn phía phía tây. Hàn quốc số mệnh chi lực tại điên cung cảnh báo, đó là Hàn quốc quan phương hướng. Từng trận thật không thể tin, kinh hãi, kinh hoàng tâm tình bạo phát. Làm sao có khả năng Nhưng mấy hơi thở về sau Một đạo, hai đạo Một luồng tiếp theo một cố cường đại khí tức Đạp Hàn Quốc đại điện Đây là đại quân khí tức Không có sai, Tần Quốc đại quân muốn tấn công Hàn Quốc Hàn Vũ hai mắt trừng đến cực hạn phảng phất bị bức ép đến tuyệt cảnh người Sẽ phải bạo phát Nhanh, truyền thừa tướng trung thần Thông chi ngũ quốc, Tần Quốc tấn công ta Hàn Quốc Nhanh, nhanh Qua tầm tiếng vang triệt đại điện Từng trận có chút không ổn định khí tức ở không hề có một tiếng động phát tiết Hàn Quốc chúng đại thần làm đến rất nhanh mười mấy vị trọng thần Tần quốc tấn công ta Hàn quốc không chờ bọn hắn hành lễ Thoáng bình tĩnh lại Hàn vũ cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói chúng thần kinh hãi giật mình làm sao có khả năng không có cho bọn họ giải thích thời gian Hàn vũ tiếp tục trầm giọng nhanh chóng nói Tần quốc bị ổi vô sỉ một bên mặt ngoài mê hoặc chúng ta cũng tại lúc này đột nhiên xuất binh quân Tần tổng cộng có thập nhất nhánh đại quân không là mười nhánh đại quân Đã đạp ta Hàn Quốc, đang tại tấn công ta Hàn Quốc thành trì. Cô đã thông tri ngũ quốc, bất kể như thế nào, ở ngũ quốc đến cứu viện trước, chúng ta nhất định phải ngăn trở quân thần. Hàn Vũ phảng phất là phệ nhân hùng sư, khí tức bất người tràn ngập quyết tuyệt. Thân bất hại chờ các đại thần chú ý không được những này, tâm tử lâu sóng to gió lớn. Hàn Vũ có số mệnh chi lực, giám sát Hàn Quốc đại địa, tự nhiên sẽ không ra sai. Đó cũng là nói, Tân Quốc thật đang tấn công bọn họ Hàn Quốc. Cái gì để đô giang nghiện cùng tần quốc quốc mạch liên kết, cái gì cưới vợ tam quốc công chúa. Một mực cũng chẳng qua là mê hoặc bọn họ thôi. Đầu không nhịn được mê muội một hồi, mười lăm chi tần quốc đại quân, loại kia trùng kích, để bọn hắn cả người có loại không đứng thẳng được cảm giác. Dù cho không có thấy tận mắt đến, bọn họ cũng cảm nhận được cái kia không thể chống đối khí thế. Trước hết lấy lại tinh thần, hay là thân bất hại, hắn lập tức nhanh chóng nói, đại vương, còn lập tức để bạo diên tướng quân lùi về sau, mới chỉnh làm phòng dây chống đỡ quân tần, chúng ta lập tức mở ra đại trận, phòng ngừa tần quốc người trực tiếp tấn công tân trịnh, chờ đợi ngũ quốc viện binh. cô lập trước mắt, khắc xuống lệnh. hàn vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là ngửa gật đầu nói, cái này cũng là bọn hắn đã sớm thương lượng xong đối sách. tần quốc nếu quả thật muốn tiêu diệt hán hàn quốc, cái kia hàn quốc căn bản không có chống đối thực lực, màng lớn danh giới nhất định là muốn luân hãm, chỉ có đem lực đo tập kết với tân trịnh, vừa rồi mới có khả năng chống lại, do đó chờ đợi ngũ quốc việt binh. Vì lẽ đó Hàn Quốc hai đại tướng quân chi, Cơ vô dạ bản bộ trú đóng ở Tân Trịnh. Bạo Diên bộ đội sở thuộc cũng không tại Trần Hàn biên cảnh tiền tuyến, bởi vì như vậy căn bản là muốn chết, hắn bản bộ ở Tân Trịnh cùng tiền tuyến van xin khu vực. Đây là thực lực yếu xuống sân, liền tại tiền tuyến biên cảnh chống lại cũng không dám. Chỉ có thể lấy quốc đô đại trận đến tập kết tất cả sức mạnh chống lại. Ta Hàn Quốc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, làm phiền chư vị. Hàn Vũ đưa tầm mắt nhìn qua chúng thần, trầm giọng nói: "Thân này vạn tử bất tử." Chúng thần liền vội vàng hành lễ nói. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh không ngừng từ Hàn Vương cung phát sinh. Ở vô số người khiếp sợ ánh mắt, tân trịnh hộ thành đại trận hoàn toàn mở ra đến trạng thái mạnh nhất. Một tầng trong suốt lồng ánh sáng đem sở hữu cũng bao phủ. Cả tòa tân trịnh thành bắt đầu giới nghiêm lên. Cái kia đông nhiên, đẹ nén bầu không khí, để vô số người nghị luận sôi nổi. Làm sao? Đến cùng làm sao? Hộ thành đại trận lại hoàn toàn mở ra. Có cường địch tới sao? đây, chuyện này. Tần quốc mở ra sao, lại hoàn toàn mở ra hộ thành đại trận, Đùa gì thế? Tần quốc mới vừa cùng ta Hàn quốc quan hệ thông gia, làm sao có khả năng đến đánh ta Hàn quốc? Hầu như cùng lúc đó, Ngũ quốc cao tầng cũng đã chiếm được tin tức. Thế giới này, tuy nhiên không có tức thời trò chuyện truyền tin phương pháp, nhưng song phương đơn giản truyền tin phương thức vẫn có một ít, như mẫu tử trùng, mẫu trùng hoặc tử trùng chết, khoảng cách lại xa, đối phương cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Hàn quốc truyền tin Ngũ quốc là phương thức này. Không có cụ thể tin tức, nhưng song vương từ lâu ước định cẩn thận, một khi lên cảm ứng, nói rõ tần quốc tấn công Hàn Quốc. Khi đó ngũ quốc sẽ phái ra viện binh. Hàn Vũ vẫn còn ở cùng người khác thần thương nghị lúc, ngũ quốc cũng đều cử hành quốc hội. Sở quốc. Được lâm tần quốc, lại mê hoặc Trung Quốc. Đáng tiếc, ngay cả như vậy, vậy thì như thế nào? Sở vương hùng lữ cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía khuất nguyên cùng dưỡng do cơ, chấm giọng nói, hai vị ái khanh lên đường đi tuyệt không thể để tần quốc dễ dàng công chiếm Hàn Quốc, bất quá hàng đầu là bảo đảm tự thân an nguy. Rõ. Khuất Nguyên, còn có một đại hán hành lễ đáp lại. Sau đó, xoay người ra đại điện, đồng thời hướng về Tân Trịnh mà đi. Sau đó, Hùng Lữ nhìn về phía Ngô Khởi, trầm giọng mang theo một vệ thương phấn kích động nói, Đại tướng quân, ngươi cũng đi đi. Rõ. Ngô Khởi cung kính thi lễ một cái, thần tất lấy tốc độ nhanh nhất đánh hạ vái quốc gia. Ừm. Hùng Lữ gật đầu nhìn ô khởi cùng mấy vị đại tướng hướng về cung đi ra ngoài điện triệu quốc triệu vương triệu ung nhìn chúng thần trầm giọng nói tần quốc bị hủy lại dám đột nhiên tấn công hàn quốc ta triệu quốc tuyệt không thể để cho thực hiện được triệu ung tâm tương tự phẫn nộ bởi vì tần quốc không chỉ có chơi hàn quốc còn chơi hắn triệu quốc dù sao hắn triệu quốc công chúa tuy nhiên xuất giá đi tần quốc thừa tướng lận tương như bình nguyên quân triệu thắng công tôn long loại người rồn rập gật đầu liêm tướng quân công tôn ái khanh Lần này từ các ngươi đi cứu viện Hàn Quốc, tuyệt không thể để tần quốc dễ dàng công chiếm Hàn Quốc. Triệu Ung còn nói thêm. Rõ. Liêm Pha, công tôn Long mã hành lễ đáp lại. Đi vào cứu viện, quân đội không được, chỉ có thể cá nhân đi vào. Triệu Quốc Chi, cá nhân thực lực đạt đến trư tử cảnh giới, chỉ có ba vị. Triệu Ung chính mình, Lý Mục, Liêm Pha. Triệu Ung không thể động, Lý Mục ở tần triệu biên cảnh phòng ngự. Chỉ có Liêm Pha có thể đi vào. Thêm một cái đại hiền định phong công tôn Long cũng đầy đủ. Ngụy quốc, Ngụy vương, Ngụy tư đồng dạng giận tím mặt. Hiện nhiên, tân vương cưới tam quốc công chúa là một cái nguy trang, mệnh hoặc bọn họ cũng chơi hắn Ngụy quốc. Lý tướng, Tây môn Ái khanh, hai người các ngươi lập tức đi vào tân trịnh cứu viện. Ngụy tư trầm giọng nói, rõ. Lý khôi cùng Tây môn báo hành lễ đáp lại. Ngụy quốc cá nhân thực lực đạt đến trư tử cảnh giới, chỉ có hai cái. Ngụy vương, Ngụy tư cùng thừa tướng Lý khôi, còn lại như bảng quyến chỉ kém một tia. Định Hoàng, tín lăng quân ngụy vô kỵ loại người, đều là đại hiển định phong. Tổng thể thực lực phải vượt qua Yến Quốc, Hàn Quốc không ít. Yến Quốc? Cũng không do dự, tô tần hướng về tân trịnh bay đi. Nhạc nghị bản bộ cùng mấy vị đại tướng, cơ bản đều tại quốc đô. Kế thành, phong bị tề quốc trực tiếp tấn công. Kế thành? Tề quốc? Ha ha ha, không nghĩ tới A. Lại lừa thiên hạ. Tề vương khương tiểu bạch cười to, tràn ngập hương phấn cùng kích động. Những đại thần khác đều là như vậy. Tề quốc thời cơ rốt cục đến. Điền tướng, ngươi lập tức đi vào Tân Trịnh cứu viện. Mặt khác cần phải cuốn lấy khả năng đi vào Tô tẩn. Quá lượng tức thời gian. Khương Tiểu Bạch nụ cười vừa thu lại, uy nghiêm nhìn về phía Điền Nhân tể. Rõ. Điền Nhân tể thi lễ một cái, xoay người ra đại điện, hướng về ngoài đại điện mà đi. Khương Tiểu Bạch đưa tầm mắt nhìn qua chúng thần, hùng tâm tráng trí nói: Điền Kỵ tướng quân, Điền đàn tướng quân, Khung Trương tướng quân, ngươi ba người xuất lĩnh bản bộ cùng với 30 triệu đại quân chính diện tiến công Yến Quốc. Quản tướng, Tôn tướng quân, Tào Kiếm Thánh, ba người các ngươi tùy tùng cô cùng đi vào. Kế thành, trước tiên diện tiến vương. Rõ. Chương 1, một, một chương 4000 chữ, đỉnh đại bộ phận tiểu thuyết hai chương, 8000 chữ, thật không ít. Muốn khóc, cho ta nhiều một chút đi. Chương 216, Lý Mục vây chiến Vũ Nhân. Hàm Quốc Quan Vương tiến loại người xuất binh hơn một canh giờ về sau, lục quốc cao tầng chấn động. Không ngừng có mệnh lệnh ban xuống. Cái kia thật vất vả mới thả lòng bầu không khí, lấy lục quốc vương cung làm trung tâm, lần thứ hai lấy điên cuồng tốc độ ngưng trọng đè nén. Tần quốc tấn công Hàn Quốc tin tức, cũng đồng thời điên cuồng tràn ngập ra. Tần quốc dĩ nhiên đang tấn công Hàn Quốc. Được lắm bị hỏi tần quốc. Lại lừa gạt người trong thiên hạ. Cái gì? Không thể nào, tần vương không phải là đang tại cưới vợ tam quốc công chúa sao? Thiên hạ, muốn loạn. Tin tức bắt đầu truyền ra đến, tiếng bàn luận chưa bao giờ có nhiều. Tần quốc thuộc địa một mảnh cực kỳ bí ẩn, phảng phất một cái khác nằm ở tiểu thế giới địa phương. một ông lão nhìn cách đó không xa thần thụ, cùng với chiếm giữ ở trên cây thần hoa lệ uy nghiêm không ngừng kêu to kim ô, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. lại mắt nhìn thiên tượng, tâm lý thở dài. thiên hạ sắp đại biến, hàn thúc sơn muốn không che giấu nổi. một chỗ sơn xuyên địa thế phảng phất bao hàm kỳ diệu quy luật địa phương. một vị sắc mặt thành kỳ lão giả nhìn hàn quốc phương hướng, trong tròng mắt khá là ngưng trọng. thiên hạ phải biến đổi. Tung hành chi đạo đến tụt cùng ở nơi nào? Vị kia trời sinh đế vương sao? Sở quốc khu vực. Một chỗ khá lạ như có như không địa phương, một vị tựa như ảo mộng lão giả vẻ mặt đống nhiên giật mình, từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhìn về phía Hàn Quốc phương hướng. Đây là lục quốc cao tầng chấn động, vương tiễn 15 nhánh đại quân, thì là hổ vào quần dê giống như, từ Hàn Quốc trên mặt đất xé ra 15 đạo chỗ hổng, cùng thâm nhập vào. 15 nhánh đại quân, trừ vương tiễn, có một nửa mượn đại quân lực lượng có thể phát huy ra chư tử tầng thứ lực lượng. Có thể nghĩ cái này 15 nhánh đại quân thực lực. Mạnh mẽ đáng sợ. Giống như thao thiên cự lãng chìm hướng về Hàn Quốc đại địa, chỗ đi qua không có một chút nào sức chống cự. Bất kể là thị trấn hay là quân thành, dồn dập bị bắt tại. Cho dù có đại trận thủ hộ cũng vô dụng, nhiều lắm cũng chính là trì hoãn một chút thời gian. Đánh hạ thị trấn hoặc quận thành về sau, chính là lưu lại đại tần thủ quân trấn thủ thành trì, thương hưởng loại người sắp xếp quan mới viên tiền nhiệm. Nhanh Bọn họ đều tại theo đuổi một cái chữ mau, không có đi để ý tới hương, đình, bên trong, chỉ công lấy thành trì. Hàn Quốc đem so sánh Tần Quốc tới nói, con số nhỏ lần. Tần Quốc có 55 cái quận, hơn 400 cái huyện, chung 500 tòa thành trì. Mà Hàn Quốc chỉ có 10 cái quận, hơn 80 cái huyện, chung hơn 90 tòa thành trì. Muốn không phải là phân tán quá mở, căn bản không đủ mười mấy nhánh đại quân tấn công. Mười mấy nhánh đại quân thời gian là ở phi hành chạy đi mà khi Hàn Quốc tỏa thành thứ nhất ao bị công hãm, tần quốc số mệnh chi lực liền bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. ở Ngụy quốc đế tử thụ rõ ràng nhất. 28 ngày giờ dầu, sắc trời sắp tối, đã công chiếm một cái quân thành, bốn tòa thị trấn Vương Tiễn đại quân dừng lại, trung quân đại tướng Vương Tiễn an bài xong quân vụ về sau liền cùng thương lượng loại người thương nghị, vũ hầu, thương tướng, trương tướng căn cứ quân ta hiện tại tốc độ giao thường ngày nhất định có thể đến Tân Trịnh, Ngông Ngao, Vương Minh. Bộ đội sở thuộc, cũng có thể đồng thời đến Tân Trịnh. Đến lúc đó chúng ta ba bộ đồng thời vây công Tân Trịnh, còn lại mấy bộ tiếp tục tấn công Hàn Quốc thành trì. Tám ngày, nhất định có thể hoàn toàn công chiếm Hàn Quốc, lại thuận thế nhiều mặt tấn công công chiếm Ngụy Quốc. Vương Tiến quay về ba người trước mặt nói, ngữ khí mặc dù trầm ổn, nhưng là không khỏi nhiều một vệ kích động. Thương ưởng, doanh đảng, chương nghi ba người gật gù, vẻ mặt đều là như vậy. Dù sao, đây là diệt thất quốc bên trong. Tế quốc những này qua chưa bao giờ từng ngừng quá động tác, công yến đã là tất nhiên, ngũ quốc viện binh tuy có thể quốc kiến quốc cái này mâu thuẫn, nhưng là không thể khinh thường. Hơn nữa nếu như khả năng, là hơn lưu lại mấy cái. Thương ứng gật đầu, bình tĩnh trong giọng nói tràn ngập tàn nhẫn. Vương tiện mấy người gật đầu tán thành, sau trận chiến này, tần quốc cùng sở hữu quốc gia cũng hẳn là từ địch, lưu lại càng nhiều càng tốt. Tân trình Thành Giờ tuất, dưới bóng đêm, vẫn bị trong suốt lồng ánh sáng bao phủ, dọi sáng Tân trình thành rốt cục nên đón đợt thứ nhất Việt binh đến từ Ngụy quốc Lý Khôi, Tây Môn Báo. Hàn Vũ tự mình đem hai người nên tiếp vào Hàn Vương cung. Chỉ chốc lát, Hàn Vương cung bên trong cung điện, Lý Khôi lặng yên nhíu mày, có chút nghi ngờ nói: Hàn Vương, Tần Quốc dã tâm bừng bừng, theo lý mà nói, Hàn sẽ lựa chọn mau chóng tấn công Hàn Quốc, nhưng lại không có tới tấn công Tân Trịnh, chuyện này, Hàn Vũ thân bất hại, trương khai địa loại người không để bụng, trên thực tế bọn họ cũng có chút nghi hoặc, theo lý mà nói. Tân quốc ở đánh vào Hàn quốc danh giới đồng thời, cũng sẽ phái người trực tiếp tấn công Tân Trịnh. Đây mới là diệt vong Hàn quốc nhanh nhất phương pháp. Nhưng bọn họ chờ một cái ban ngày, nhưng cũng không có ai tới. Không thể không khiến bọn họ nghi hoặc. Có thể, Tân quốc là có tính toán khác. Hàn vũ bất động thanh sắp nói. Lý khôi nhíu mày càng chặn, Tân quốc đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn chờ bọn hắn vài quốc gia viện binh đến, đường đường chính chính tiêu diệt Hàn quốc còn có bọn họ? Nghĩ như vậy, tâm lý cả kinh. Không hẳn sẽ không như vậy, nếu như đem ngũ quốc viện binh cũng đều diệt, cái kia ngũ quốc thực lực đều hội tổn thất không nhỏ, tần quốc bảo vệ Hàn quốc danh giới khả năng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Có thể là bọn họ đánh vào ta Hàn quốc thực lực không đủ, nhất định phải chờ đại quân đồng thời mới có nắm chắc công ta Tân Trị. Dù sao tần quốc còn muốn phòng ngự triệu, ngụy, Sở tăng quốc. Đương nhiên, thân bất hại trầm giọng nói. Lý Khôi gật đầu, đây cũng là một cái khả năng, hơn nữa khả năng to lớn nhất. Đè xuống tâm tư, hắn nghiêm nghị nói. Hàn Vương yên tâm, Tần quốc tàn bạo bất nhân, ta lục quốc đều có chống lại Tần quốc chi tâm, chi trách. Tại hạ lúc rời đi, ta Vương đã mệnh bàng quên tướng quân làm xoái, tấn công Tần quốc biên cảnh, khiến cho Tần quốc triệt binh. Được, cô Vương thật sự là đa tạ nguy vương. Hàn Vũ một bộ đại hỉ, cảm kích dáng vẻ. Thân bất hại mấy người cũng là tràn ngập thiện ý dáng vẻ. Hàn Vương khách khí. Lý Khôi khách khí nói. Chớp mắt, liền đến ngày 29 tháng 12. Vương tiến trở đại quân tiếp tục tiến công. Bất quá Ngụy Trưởng, Trưởng bốn nhánh đại quân lại là dừng lại, Lạng Yên hướng về Ngụy Quốc tới gần. Một tòa tiếp theo một tòa thành trì bị bắt tại, đại tần số mệnh chi lực tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng. Tần Quốc tiến công Hàn Quốc tin tức cũng càng truyền càng nhanh. Đồng thời, Tần Triệu biên cảnh, Tần Ngụy biên cảnh. Triệu, Ngụy hai nước quân đội cũng bắt đầu động. Bọn họ cũng đã nhận được mệnh lệnh, tiến công Tần Quốc, bức bách Tần Quốc về binh. Lý Mục, Bàng quyên hai vị đại tướng ngày hôm đó thống binh tấn công Tần Quốc. Tư mã thác, ví Liêu hai người xuất hiện, chống đỡ hai quân. Tần triệu biên cảnh, rời thành, đây là tần quốc khoảng cách triệu quốc tuyến đầu. Lý mục thống lĩnh bản bộ tam trăm vạn đại quân đến rời thành bên dưới. Mà tư mã thác thì là bế thành không ra, mở ra hộ thành đại trận, rõ ràng quyết định chú ý tử thủ. Tư mã thác, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được bản tướng. Ba triệu thiết huyết đại quân trước, nhìn qua người trung niên dáng dấp Lý mục nhất thanh trầm hát. Trên thành tường, tư mã thác cười to, Lý mục Có bản lĩnh công hãm rời thành lại nói, thở ra, coi như ngươi ở nơi này ngăn trở bản tướng, ngày mai ta còn lại triệu quân sẽ đến đây, vòng qua nơi này đánh vào tần quốc. Lý Mục cười lạnh một tiếng quát, tư mã thác vẻ mặt bất biến, tuy nhiên hắn biết rõ Lý Mục nói là lời nói thật, đây chỉ là đợt thứ nhất, rất nhanh, triệu quốc những quân đội khác sẽ lục tục tới rồi. Đây còn là triệu quốc thả lỏng cảnh giác nguyên nhân, lớn nhất phòng bị tần quốc thời gian, hầu như sở hữu thành nhất quân quân đội, cũng trú đóng ở tần triệu tiền tuyến. Sau đó thả lỏng đề phòng, những quân đội kia tải hoa đi những nơi khác đóng giữ. Bất quá hắn không sợ chút nào, cười lạnh nói, muốn đánh liền đánh, cái nào đến phí lời nhiều như vậy. Hừ, bản tướng tắt thành ngươi. Con chuẩn bị lại bộ mấy lời lý mục hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm lời. Bất kể như thế nào, trước tiên đánh bại đối phương lại nói. Nghĩ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, sắt khí đằng đằng, chúng quân nghe lệnh, giết, giết, giết, giết. Ba triệu triệu quốc mạnh mẽ nhất quân đội giống to, sát khí ngút trời, tam trăm vạn đại quân lực lượng theo lý mục tâm niệm chuyển động tụ lại, toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn. Vốn là mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt tăng vọt. Một kiếm chém về phía rời thành, dài đến mấy trăm trượng kiếm khí phía dưới, tựa hồ tất cả đều đang run rẩy. Tư Mã Thác còn có bên cạnh hắn Lý Tín sắc mặt nghiêm trọng, tương tự tập kết đại quân lực lượng bọn họ, vội vã đồng loạt ra tay. Hai đạo kiếm khí cộng đồng đón nhận, Hai tiếng nổ mạnh, Tư Mã Thác, Lý Tín hai người sắc mặt tái đi, trắng, hai người kiếm khí liền bị chém phá, Lý Mục còn lại kiếm khí, mạnh mẽ rơi vào rời thành hộ thành đại trận bên trên. Lại là một tiếng vang thật lớn, hộ thành đại trận lồng ánh sáng một trận lấp lẻ, trong thành một ít duy trì đại trận binh lính trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Tư Mã Thác, Lý Tín liếc mắt nhìn nhau, cũng bay lên ngưng trọng. Thật mạnh, Tư Mã Thác tập kết đại quân lực lượng, tuyệt đối là chư tử tầng thứ thực lực, thậm chí khoái đạt đến đỉnh phong. Lý Tín cũng gần như là đại hiền đỉnh phong. Nhưng căn bản không phải Lý Mục chiêu kiếm đó đối thủ. Quả nhiên lợi hại, đại quân lực lượng tại thân, e sợ đã đạt đến Á Thánh Điên Phong. Tư Mã Thác trầm giọng nói. Ừm. Lý Tín gật đầu. Xem các ngươi có thể ngăn cản bản tướng bao lâu. Lý Mục cười lạnh một tiếng, trường kiếm phải lần nữa chém ra. Ha ha ha, ngươi thật cho là chúng ta không thể làm phương pháp đối phó ngươi. Đồng nhiên, Tư Mã Thác cười to, không chút nào yếu thế nói: "Ừ." Lý Mục trong tay động tác dừng lại, rất là tò mò, tần quốc ai còn đến? Thươngượng. Tư Mã Thác không đáp, quay đầu nói, phi tướng quân, đến lượt các ngươi ra tay. Ầm ba. Tương đạo khí thế từ rời thành bên trong bay lên, tràn ngập quân bạo. Tư Mã tướng quân yên tâm. Một đạo có chút hàm hồ, thu cùng âm thanh vang lên. Sau đó, sáu vạn người từ rời thành bên trong bay ra, mỗi người thân cao khác hẳn với thường nhân, nhất là dẫn đầu 12 người bên trong, lại càng là đạt đến một triệu tam. Lý Mục hơi nhướng mày, lập tức nhận ra chiến vu nhân thập nhị đô thiên chợt lên, cái kia người cầm đầu nhất thanh chấm hát sáu vạn người trên thân sáng lên 12 đạo không giống quan mang, sau đó chớp mắt lại hợp ở một đạo, một đạo thân cao gần nghìn trượng thân ảnh xuất hiện, chân đạp đại địa, khí thế mạnh mẽ đánh tan vạn lý mây trắng, từng đạo trùng thiên sắc ý đem sắc trời nhuộm đẫm được có chút huyết hồng, đây chính là chiến vu nhân đại quân. Những năm này đi qua, bọn họ từ lâu không giống ngày xưa. So với lúc trước diệt khương tộc lúc tăng cường không ít. Đặc biệt bị đế tử thụ phái tới, đối phó Lý Mục. Tới, cho ta xem xem, ngươi mạnh bao nhiêu. Phi ma âm thanh vang lên, to lớn người khổng lồ trực tiếp một quyền đẻ xuống Lý Mục. Không có cái gì đẹp đẽ, chỉ có cái kia tối nguyên thủy thuần túy nhất lực lượng. Lý Mục khe như mày, từng trận sát ý né qua, lần thứ hai một kiếm chém đúng ra, so với vừa nãy một kiếm, càng mạnh hơn. ầm Một quyền một kiếm va chạm, phương viên trăm giảm hư không nhất thời sổ xuống cả ngày động địa nổ vang dư âm khắp nơi tàn phá bờ bãi lý mục thân ảnh rút lui vẫn không nhúc nhích người khổng lồ thân ảnh cũng giống như thế chỉ có hai người vẻ mặt càng thêm nương trọng gần như cùng lúc đó tần ngụy biên cảnh vẫn còn thành vĩ liêu cũng cùng bảng nguyên giao thủ cùng triệu quốc tình huống gần như thả lỏng cảnh giác ngụy quốc chỉ có bảng nguyên một bộ ở tần ngụy biên cảnh tiền tuyến còn lại đại quân cũng đóng tại những nơi khác vì lẽ đó ngày đó chỉ có bảng nguyên nhất quân đến tấn công Mà đối mặt với bàng quyền, không có bản bộ, không thể mượn đại quân lực lượng ý liễu, không phải là đối thủ của hắn. Bất quá có hộ thành đại trận giúp đỡ, cũng không sợ chút nào. Song vương ai cũng không làm gì được người nào. Thấn công một trận, bàng quyền có chút bất đắc dĩ từ bỏ. Đánh tiếp cũng chỉ là không làm nên chuyện gì, còn không bằng chờ ngụy Quốc còn lại đại quân đến. Đến lúc đó liên thủ lại, nhất định có thể công phá cái này vẫn còn thành. Nghĩ, hắn lui binh mấy vạn giảm, chờ đợi lên. Đem so sánh với triệu quốc. Ngụy quốc. Đồng dạng cùng tần quốc giáp giới sở quốc, nhưng là đúng tần quốc không thể có động tác gì. Ngược lại, nô khởi bản bộ, cũng không có thiếu đại quân, hướng về mấy cái tiểu quốc xuất phát. Hàn địa, quân tần vẫn ở nhanh chóng đẩy mạnh, 11 đạo đại quân đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hàn vương Hàn vũ nỗi thời môi khắc cũng có thể cảm nhận được Hàn quốc số mệnh chi lực nhanh chóng trôi qua. Nhưng cũng không thể ra sức, Hàn quốc thực lực yếu, căn bản không dám đi chính diện chống lại quân tần. Còn tốt, tề quốc điển nhân Tề đến để hắn có chút an ủi. Còn có Sở quốc, Triệu quốc, Yến quốc Việt binh hẳn là cũng sắp tới. Tần quốc. Ngày đó Tần quốc tấn công Hàn quốc tin tức cũng bắt đầu truyền vào Tần quốc. Bất quá lại là từ Tần Hàn biên cảnh hướng về Hàm Dương truyền, tốc độ rất nhanh nhưng là cần không ngừng thời gian. Hàm Dương vẫn náo nhiệt, thậm chí so với mấy ngày trước càng náo nhiệt hơn, bởi vì giao thừa sắp tới, cũng bởi vì Tam Chi đón dâu đội ngũ đến Hàm Dương thành. Vô số dân chúng rồn rập vây xem. Vậy là triệu quốc công chúa đón dâu đội ngũ. Xem ra đổ cưới không ít ta. Đây là Hàn Quốc, thất quốc bên trong, Hàn Quốc yếu nhất, thật không nghĩ đến đổ cưới xem ra một điểm không ít. Hừ, ngụy quốc thật sự là ngâm củng, lại dám lấy nhất phổ thông quý tộc con gái gả cho đại vương, sớm muộn gì ta. Tam quốc công chúa, cũng không biết dáng dấp ra sao. Nghe nói Hàn Quốc hồng liên công chúa, triệu quốc triệu thiến công chúa đều là khuynh quốc khuynh thành, có thể miễn cưỡng xứng với đại vương. Hy vọng các nàng có thể sớm một chút cho đại vương sinh ra huyết mạch, nếu không thì muốn các nàng cần gì dùng. Vô số trong tiếng nghị luận, tam Tri đón dâu đội ngũ, tiến vào Hàm Dương Thành, thu xếp ở một nơi. Ngày mai giao thừa, các nàng sẽ chính thức tiến vào tần vương cung. Sư Lý Tử, Phạm Sư hai người liền đứng ở tần vương cung trên cửa thành nhìn, liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra đối phương ngưng trọng. Bọn họ không phải là lo lắng Hàm Dương làm sao, mà là lo lắng tiền tuyến làm sao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Tiến ở hôm qua cũng đã bắt đầu tấn công Hàn Quốc. Ngụy quốc, triệu quốc còn tốt, sở quốc chắc chắn sẽ nhân cơ hội tấn công Tần Quốc. Đương nhiên, tần sở bên cạnh, đều không có đóng quân cường quân. Vì lẽ đó sở quốc cho dù muốn nhân cơ hội tấn công Tần Quốc, cũng cần thời gian, khi đó nói không chắc Tần Quốc mục đích đã đạt đến. Trường 217, Lâm Trận làm phản, lập tức động thủ. Hơn nữa những năm này sở quốc mục đích, bọn họ đã đoán ra được, là những cái tiểu quốc, lúc này tấn công Tần Quốc khả năng không lớn. Đây là đế tử thụ không để ý tới sở quốc trọng yếu một trong những nguyên nhân. Cho tới một cái khác một nguyên nhân trọng yếu chính là thực lực không đủ. Vì là càng mau đem tam quốc cầm xuống, đại tần có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Vì thế không tiếc tùy ý sở quốc khả năng tấn công. Nhưng bất kể như thế nào, lo lắng hay là nhất định có. Sự tình còn chưa có xảy ra trước, người nào lại biết rõ sẽ xuất hiện hay không biến số gì? Lại yên tĩnh đứng một lúc, hai người từng người rời đi. Bây giờ hàm dương thành nhìn như bình tĩnh. Nhưng cần bọn họ làm việc, nhưng có nhiều vô cùng. Tỷ như ngày mai trước mặt mọi người tuyên bố tấn công tam quốc Việt. Lại tỷ như, chuẩn bị hậu cần, trợ giúp tiền tuyến việc. Đặt xuống tam quốc khó, quản lý tam quốc, đem chính thức biến thành đại tần danh giới, càng khó. Mà cái này đều cần đại tần bản thổ làm như trợ giúp. Tần triệu biên cảnh. Lý mục rút đi, hoặc là nói bị mạnh mẽ bước lui. Phi ma chờ chiến vu nhân đại quân ngưng tụ thành người khổng lồ, không kém chút nào tập kết đại quân lực lượng hắn so đấu một hồi, Tư Mã Thác Nhân cơ hội ra tay, cái này lại không phải là giang hồ một đối một, đây là chiến trường, người thắng làm vua. Quan lại ngựa sai ra tay, Lý Mục chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Đồng dạng quyết định chủ ý, chờ đợi Triệu quốc còn lại đại quân đến tấn công nữa. Tề yến biên cảnh, Tề quốc đại quân cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy tấn công về phía Yên quốc. Trung quân đại tướng, Khương Tiểu Bạch quản trọng chờ Tề quốc cao tầng hầu như đến đông đủ. Ngày mai buổi trưa cô cùng quản tướng tôn tướng quân kiếm thánh công kỵ kế thành tiêu diệt tiến vương chúng tướng đồng thời đánh chiếm yến quốc thành trì tốc độ nhất định phải nhanh trung quốc sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian khương tiểu bạch ánh mắt đảo qua trong lều mười mấy người trầm giọng nói rõ tề quốc chúng thần ầm ầm đáp lại mỗi người mang theo kích động phấn khởi tâm ý chư vị ta tề quốc quật khởi ngày đến lần này nhất định phải diệt yến khương tiểu bạch thủ trưởng nắm chặt cả người khí thế tràn ngập sắc bén Đại Tề vẫn thắng. Chúng thần kiên định nói. Sau đó, Khương Tiểu Bạch mang theo quản trọng ba người hướng về Yến Quốc Cố Đô. Kế thành mà đi. Ngày 29 tháng 12 bóng đêm buông xuống, Hàn địa, đại tần thập nhất nhánh đại quân đều dừng lại. Dù sao phi hành dùng là đại quân lực lượng, mà đại quân lực lượng bắt nguồn từ đại quân mỗi cái binh tốt. Sau một khoảng thời gian, đại quân tự nhiên sẽ mệt, không thể không nghỉ ngơi. Lúc này, bọn họ đã đánh hạ Hàn Quốc 4 phần 10 còn nhiều hơn thổ địa. Trong đó Vương Tiễn, Mông Nao, Vương Minh, ba bộ cách rất gần. Ngày mai buổi sáng hội hội hợp, trước buổi trưa đến Tân Trịnh. Đêm đó cũng không bình tĩnh. Tân Triệu biên cảnh, Tân Ngụy biên cảnh, thậm chí là Tân Trịnh thành đều không bình tĩnh. Hàn Vũ lại tự mình nên tiếp đến Sở Quốc viện binh Khuyết Nguyên, Dưỡng Do Cơ. Lúc này, trừ khoảng cách xa nhất tiến quốc viện binh ra, dư tứ quốc viện binh cũng đến. Lý Khôi, Điền Nhân Tề, Liêm Pha, Khuất Nguyên bốn vị trư tử cảnh giới cường giả, còn có Dưỡng Do Cơ. Tây muốn báo, công tôn Long ba vị đại hiền định phong, thậm chí có thể uy hiếp được chư tử người. Tân trịnh trong thành, thực lực tăng mạnh. Hàn Vũ trở quân thần tự tin cũng tự nhiên tăng nhiều. Bọn họ tin tưởng, chờ đến Triệu, Ngụy, Sở Tam Quốc đại quân đánh vào Thần Quốc, Thần Quốc cũng chỉ có thể vệ binh. Đến lúc đó, diệt Hàn tự nhiên là thất bại. Đồng dạng ở Tân trịnh trong thành, Triệu Cao cũng ở làm cuối cùng chuẩn bị. Tân Ngụy biên cảnh, Úy Liêu đã đang chuẩn bị, làm sao phối hợp Ngụy Trương thứ tư quân đánh bại Bàn Quên làm hết sức nhanh chóng công thành đoạt đất. Tần Triệu biên cảnh, từ Ma Thác, Lý Tín đang suy nghĩ chuẩn bị, cuốn lấy Lý Mục cùng với Triệu Quân, tốt đem bọn hắn một lưới bắt hết. Đêm đó thời gian, đối với rất nhiều người tới nói, đều là cảm giác phi thường chậm chậm, lại tốc độ cực nhanh, thậm chí là một loại dày vò. Vừa nhớ nó quá nhanh chút, lại nhớ nó quá chậm chút. Rốt cục, vô biên hắc cám vẫn là tại đại nhật quang mang dưới bại lui, hướng đông. Vương Tiến thập nhất nhánh đại quân một lần nữa khởi động đẩy về phía trước tiến vào, vẫn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ngụy Trương, Trương, Tứ quân thì là chính thức chạy tới nguyên bản Hàn Ngụy bên cạnh. Chỉ chờ buổi trưa vừa đến, liền đánh vào Ngụy Điệp, phối hợp ý Liêu đánh bại Bàng Quyên, cùng với khả năng đến còn lại Ngụy quân. Lý Mục, Bàng Quyên cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ chính mình viện quân vừa đến, liền tấn công rời thành, vẫn còn thành. Tân Trịnh trong thành, Yến Quốc viện binh tô tần đến, Hàn Vũ loại người chuẩn bị kỹ càng cái kia sắp đến nhất chiến. Tề Yến biên cảnh, Tề Quân chuẩn bị kỹ cảng, chờ buổi trưa vừa đến, liền đánh vào Yến Quốc. Hàm Dương Thành, Sư Lý Tử, Phạm Sư cũng chuẩn bị kỹ cảng, chờ canh giờ vừa đến, liền tuyên bố Đại Vương mệnh lệnh. Tất cả mọi thứ, thật giống đều đang đợi thời gian để đến được. Duy nhất không có chờ, chính là Tần Quốc đang tại tấn công Hàn Quốc tin tức. Vẫn như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về toàn bộ thiên hạ bao phủ mà đi. Tiếng bàn luận càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sôi trào. Tựa hồ đây là cỡ nào thật không thể tin, kinh thiên động địa sự tình. Mà bọn họ căn bản không nghĩ tới, đây chỉ là mới bắt đầu. 30 tháng 12, giao thừa ngày. Ngay tại các nơi cũng càng náo nhiệt hơn, chúc mừng một năm này ngày cuối cùng thời điểm. Mấy chỗ địa phương, bầu không khí càng ngày càng nột ngạt ngưng trọng. Giờ thiên quá một nửa tả hữu, 8 điểm tả hữu, vương tiễn, mông ngao, vương minh. Ba bộ hội hợp đến đồng thời. Tổng cộng hơn 8 triệu đại quân, đồng thời hướng về Tân Trịnh Thành chạy đi. Tốc độ bọn họ chậm lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà tuy nhiên chỉ có hơn 8 triệu, nhưng vẫn che khuất bầu trời, phản phất hạng nhất sóng to gió lớn dâng lên, kiên quyết không rời, chỉnh tề hướng về phía trước ép tiến vào. Tựa hồ phía trước tất cả mọi thứ, đều chỉ có thể bị vô tình nghiền ép, phá diệt. Giờ tị quá một nửa tà hữu, tầm 10 giờ. Rốt cục, đại quân dừng lại, vương tiễn, thương ưởng loại người xuất hiện ở đại quân phía trước. Bởi vì tân trịnh thành đã xuất hiện ở trước mắt, bị một tầng trong suốt lồng ánh sáng hoàn toàn bao phủ lại. Tân trịnh trước thành, bầu không khí từ từ trở nên tĩnh mịch, không khí tựa hồ đọc lại, một mảnh ngay ngắn nghiêm nghị. Trên bầu trời, mười mấy vạn giảm không mây. Tân trịnh trong thành, vô số căng thẳng, trầm trọng tâm tình trăng ngập. Tây thành trên đầu, Hàn Vũ loại người dựng đứng, lạnh lùng nhìn vương tiễn loại người. Vương tiễn, thương ưởng, các ngươi rốt cục đến. Cô, chờ các ngươi rất lâu. Hàn Vũ thanh âm có chút trầm thấp, đánh vỡ cái kia tĩnh mịch cũng làm cho vô số người nghe được cái kia trong đó tự tin, sắc ý. Tân Trịnh trong thành, không ít người thở một hơi, Hàn Quốc nhất định sẽ không vong. Vương Tiễn, thương ưởng loại người liếc mắt nhìn nhau, Vương Tiễn mang theo vẻ mỉm cười nói, Hàn Vương quả nhiên hảo phách lực, lại nhậm chức Hàn Quốc phiến thổ địa lớn với không để ý, rùa rụt cổ với Tân Trịnh, đáng tiếc, cuối cùng là Hồng Công. Đồng thời, Hàm Dương Thành, tam Quốc công chúa cũng tiến vào tần Vương Cung. Tứ Hải quy nhất điện bên trong, bách quan nghi hoặc, không gặp đại vương liên thương tướng, trương tướng, quý bằng nhau mọi người không gặp. hơn nữa thật giống có mấy ngày đều không nhìn thấy bọn họ. không ít quan viên trong lòng nghi hoặc phi thường. tiến quốc quốc đô, kế thành, Khương tiểu bạch nhìn cách đó không xa. kế thành, Hùng tâm Văn trượng. chỉ cần diệt tiến quốc, đại tề cuột khởi sắp tới, nhất định có thể siêu việt tần quốc, trở thành thiên hạ đệ nhất. tần triệu biên cảnh, tần ngụy biên cảnh, lý mục, bàng quyên lộ ra từng kia từng kia cao hứng tâm ý, bởi vì viện quân lập tức tới ngay. Từ Ma thác, ví liêu có chút sốt sáng, thời gian sắp tới. Tân Trình Thành, một gian trong mặt thất, trải qua mấy ngày nỗ lực, trương lương mãnh liệt đứng lên, hắn đã phá tan trên thân cấm chế. Thần sắc nghiêm túc cùng cực, đề phòng cùng cực. Nhanh chóng kiểm tra một phen bốn phía, mấy cái thủ vệ bị hắn dễ dàng giải quyết, nhưng cũng không có phát hiện vệ trang hai người thân ảnh. Nghe được Hàn Vương cùng cái kia vương tiến đối thoại, vẻ mặt đại biến, không thể làm lỡ. Một khi khai chiến cơ vô dạ rất có thể chính là dẫn đến Hàn Quốc diệt vong chí mạng nguyên nhân. Nghĩ, vội vàng hướng Tây thành đầu mà đi. Cùng lúc đó, chỉ huy bản bộ binh mã đóng giữ Tân Trịnh thành Bắc thành môn cơ vô dạ, sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm cực kỳ, mang theo lửa giận trừng mắt về phía trước mặt Triệu Cao. Vẫy lui những người khác, bằng linh truyền âm nói, "Ngươi lặp lại lần nữa." Trương Lương lúc này nên đạo tẩu. Triệu Cao mang theo nụ cười nhạt, phảng phất ngay tại nói một cái bình thường việc nhỏ. "Ngươi, cơ vô dạ tâm lý nộ đến cực điểm." Lúc này hắn làm sao không biết rõ triệu cao y tứ. trương lương đào tẩu, hắn hội làm thế nào? Ở trong mắt hắn, chỉ sợ hắn cơ vô dạ đã sớm nương nhờ vào Tần Quốc, sẽ ở trận đại chiến này bên trong lâm trận làm phản, dành cho Hàn Quốc nhất kích chí mệnh. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ hướng về Hàn Vương Tô Giác, Hàn Vương cũng nhất định sẽ lập tức trừng trị hắn. Triệu cao đây là tại ép hắn lâm trận làm phản. Hết thể đều là hắn thiết kế tốt. Cơ vô dạ răng cắn thật chặt, phẫn nộ ở nuốt chửng hắn tâm tình để hắn muốn lập tức giết trước mặt cái này một mực ở tính kế, thậm chí là đùa bỡn người khác, nhưng hắn không dám. Hàn vương tất hội giết hắn, hiện tại hắn chỉ có một lựa chọn, nếu như giết triệu cao, vậy hắn chắc chắn phải chết. mạnh mẽ hô hấp vài tiếng, cơ vô dạ cắn răng nói, được. cửa tây nghe được vương tiễn, hàn vũ chờ quân thần vẻ mặt giận dữ. vương tiễn đây là rõ ràng đang đả kích hàn quốc sĩ khí. chuyện cười. đương nhiên, hàn vũ quát lệnh nói, doanh chính tàn bạo bất nhân, bọn ngươi vẽ đường cho hiệu chạy. Hôn loạn thiên hạ, hôm nay lại muốn diệt ta Hàn Quốc, si tâm vọng tưởng. Ta Hàn Quốc sừng sững mấy chục ngàn năm, như thế nào các ngươi có thể được xính. huống chi còn có thiên hạ Trung Quốc giúp đỡ, ta Hàn Quốc trên dưới, hẳn phải chết chiến đến cùng. Từ chiến đến cùng. Sau một khắc, thân bất hại loại người mở miệng hét lớn, tràn ngập kiên định. Nhất thời, mang theo cả tòa tân trịnh thành hét lớn. Từ chiến đến cùng. Từ chiến đến cùng. Hàn Quốc bách quan, tướng sĩ, quý tộc, bình dân chờ chút đều là vung tay hô lớn, sĩ khí lập tức dâng lên rất nhiều, phảng phất trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Ha ha ha, ngươi mới là trò cười. Mấy hơi thở về sau, Vương Tiễn cười to, từ từ đè xuống cái kia cùng hét âm thanh. Thần Châu từ xưa tới nay cường giả sinh, người yếu vong, ngươi Hàn Quốc thực lực nhỏ yếu, tự nhiên nên vong. Ta đại tần như mặt trời giữa trưa, nên nhất thống thiên hạ. Hơn nữa ngươi Hàn Quốc diệt vong Tiểu quốc còn thiếu sao? Ngươi lại có tư cách gì nói vậy nói. Hàn Quốc chi dân, hơn một nửa ngày xưa cũng là những quốc gia khác bách tính. Ta vương hùng tài vĩ lược, muốn nhất thống thiên hạ, kết thúc không ngừng nghỉ các quốc gia chiến tranh, thật là thiên hạ bách tính suy nghĩ, như thế nào bọn ngươi hạng người có thể nói xấu. Vương tiên vẻ mặt nghiêm nghị, không giận tự uy, tiếng hét lớn vang vọng vùng thế giới này trong lúc đó, tràn ngập nồng đậm chính nghĩa cảm giác. Không nghĩ tới đường đường một đại danh tướng, khẩu tài càng cũng là như thế chuyện tốt. Đương nhiên. Hàn Vũ phía sau, Tô Tần mở miệng. Nơi này là Hàn Quốc, trước tiên nói chuyện đương nhiên phải là Hàn Vũ, nhưng đến bây giờ, đây cũng không phải là Hàn Quốc đơn độc theo Tần Quốc đối kháng. Đây là bọn hắn cộng đồng chiến tranh. Đáng tiếc, Tần Quốc tàn bạo, Tần Vương vô đạo, chính là thiên hạ công nhận, như thế nào ngươi Vương Tiễn, cùng cái này đại quân có thể bịa giải. Tô Tần tiếp tục nói, tương tự tràn ngập nồng đậm chính nghĩa. Vương Tiễn bên người trương nghi nở nụ cười, mở miệng yếu ớt nói, Tô Tần sư đệ. Ngươi còn chú ý được Hàn Quốc sao?" Tô Tần mắt sáng lên, nhìn cái kia tốc địch, "Ngươi có ý gì?" Trương Nghi dường như hơi kinh ngạc nói, "Khó nói sư đệ ngươi không biết, Tề Quốc đã sớm muốn nhân cơ hội này tấn công ngươi Yến Quốc, e sợ lập tức liền muốn động thủ, ngươi lại còn có thể theo điền tướng đứng chung một chỗ, thật sự là thật lớn tâm a." Tô Tần cả kinh, vội vã nhìn về phía điền nhân tệ, đồng thời cảm ứng trong lòng đồ vật, không có phát sinh cảnh báo, lại lặng lẽ thở một hơi. Nhưng vẫn là nghi ngờ không thôi. Chỉ là không có quá biểu hiện ra ngoài mà thôi Hồn nôn loạn ngữ Điên nhân tề lập tức gương mặt nghiêm nghị Hồn nói, lúc này là lục quốc ngăn cản Ngươi tần quốc tiếp tục hỗn loạn thiên hạ Lại còn dám gây xích mích ly gián, Thật sự là thật căn đảm Hàn vũ mấy người cũng lập tức tiếp tục mở miệng quát lớn, tô tần không nói thêm gì Tuy nhiên tâm lý hoài nghi Bất an, nhưng lúc này không thích hợp phát tác Thở ra, có phải hay không là Ngươi chính mình rõ ràng Hy vọng các ngươi một hồi không muốn nội hồng chương nghi khá là cân nhắc tự tin nở nụ cười. Quân tần, thương ứng bọn người cười. Hàn vũ mấy người tâm lý đồng thời xuất hiện một vệ mù mịt, ánh mắt xéo qua quét về phía điển nhân tể, không lại. Không được, không thể tiếp tục nữa, lập tức khai chiến. Hàn vũ, thân bất hại, lý khôi mấy người trong lòng đồng thời nghĩ đến. Lại xuống đi, nhân tâm liền loạn. Liên hiện tại, rất nhiều người ánh mắt, cũng nhìn phía điển nhân tể cùng tô tần hai người. Hổ lang chi tần, luôn luôn bị hồi vô sỉ. Một bên cùng ta Hàn Quốc quan hệ thông gia, lén lút nhưng đột tập tấn công ta Hàn Quốc. Lúc này còn muốn gây xích mít ly gián, vọng tưởng, hôm nay nhất định phải để cho các ngươi làm đến, đi không được. Hàn vũ sát khí đằng đằng quát. Nhất thời đem phần lớn nhân tâm đảo ngược. Chỉ bằng ngươi Hàn Quốc cùng những người này. Không biết tự lượng sức mình. Thương ứng nhàn nhạt nói, tràn ngập tự tin. Bên người loại người cũng giống như thế, các loại tự tin khiến người ta phẫn nộ trói mắt, cũng làm cho người kiềng kỵ thậm chí ước ao. Vậy không ngại liền thử xem, chỉ là không biết vị nào đồng ý cùng thân mỗ luận đạo một phen. Hàn Quốc một phương hoàn toàn không muốn nói thêm xuống, thân bất hại trực tiếp đứng ra, trầm giọng nói. Thương ngưỡng mấy người ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau, bác Minh tử bước chân nhất động, liền muốn tiến lên. Đông nhiên, bọn họ đều là ánh mắt mờ sáng, bởi vì cái kia trên đầu thành, ngay tại thân bất hại mở miệng lúc, trương khai điệu bên người đến một người còn trẻ người vội vã nói mấy câu. trương khai điệu liền chú ý không được cái gì. Vội vã tiến đến Hàn Vũ bên người nói cái gì, để Hàn Vũ lại cũng là vẻ mặt không nhịn được biến đổi. Bác Minh tử dừng lại động tác, mà lúc này trên đầu thành, Hàn Vũ ánh mắt dường như muốn vệ nhân giống như vậy, nhìn về phía phía sau cách đó không xa, thật vất vả lên trương lương. Thân bất hại, lý khôi, khuất nguyên loại người cao mày làm sao? Ánh mắt nhìn xem trương khai địa, vừa nhìn về phía trương lương. Hàn Vũ nhẹ tay run rẩy dốc hết ra một hồi, đe xuống cũng ở run rẩy tâm, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên và ảnh. Cửa bắc, một tiếng vang thật lớn hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Ở vô số người dưới ánh mắt, cửa bắc lại mở ra, một đoạn ngắn thành tường pha thoái, lồng ánh sáng cũng lộ ra một vài mười trượng chu vi chỗ hổng. Trưng 218, ta đại tần nên nhất thống thiên hạ. Vô số tướng sĩ si ở một người dẫn đầu dưới, điên cuồng từ cái kia chỗ hổng tuôn ra. Từng kia ánh mắt cứng ngắc tựa như thấy cái gì thật không thể tin việc. Bao quát tô tần đám người ở bên trong, một luồng khí lạnh. Trong khoảnh khắc xâm nhập Hàn Quốc tất cả mọi người trên thân dưới, có người, phản bội biến. Bao quát tân trịnh thành cùng quân tần, vào đúng lúc này, hầu như tất cả mọi người là cực kỳ yên tĩnh. Cơ vô dạng, cửa tây bên trên, trầm thấp dường như muốn ăn thịt người thanh âm, từ hàn vũ trong miệng gào thét mà ra. Cái kia sát ý ngút trời, chưa bao giờ có nổng. Cực giống muốn mưa xuống trước mây đen. Lập tức, thân bất hại, tô tần, lý khôi loại người thân hình loại lên, điên cuồng nhằm phía cái kia chỗ ch� cùng bọn họ đồng thời hành động, còn có thương hưởng loại người. Không có giao lưu, thương hưởng mấy người lập tức toàn bộ ra tay. Vương tiễn ba người đồng dạng lập tức bắt đầu tập kết đại quân lực lượng. Ngàn năm một trở thời cơ, có thể nào bỏ qua? Cấp Hàn Vũ cả người run dậy phẫn nộ thân thể một tiếng quát chói tai, cũng không cố được cơ vô dạng, quát to một tiếng, điều động Hàn Quốc số mệnh chi lực. Cả người khí thế tăng vọt, thân ảnh bay ra đại trận, một trưởng đánh về phía cái kia chính phi hướng bắc thành môn thương hưởng loại người. Thương ngưỡng đồng tử thu nhỏ lại, bay nhanh nhất hắn thân ảnh dừng lại, xoay người đón nhận một trường này. Vô số pháp lý hình thành từng đạo như thực chất điều văn, thành màu xám đen, đánh về một trường kia. Ầm. Tiếng nổ vang dền nổ vang, hào quang lóe ánh long lánh tứ phương, hư không mảng lớn sụp xuống, hai cô sức mạnh mạnh mẽ một bước cũng không nhường. Cùng lúc đó, thân bất hại đám người đã đi tới cái kia chỗ lỗ hổng, liền vội vàng đem cái kia lít nha lít nhít đại quân sưu tan, để cho người phía sau quản lý, liền cũng đều ra đại trận. Ngăn ở chỗ hầm trước, vọt thẳng hướng phi lại đây Trương Nghi loại người, huynh, mấy đạo tiếng ba chạm, lập tức nổ vang. Thân bất hại, Tô Tần, khuất Nguyên, Điền Nhân Tề, Liêm Pha, Lý Khôi Lục Đại Cường giả, chớp mắt liền cùng Trương Nghi, Doanh Đãng, Đông Hầu Thái Nhất, bác Minh Tử hôn chiến lên. Sáu đôi bốn, mục đích chỉ có một, bước lui bọn họ, đem bọn hắn bước đến phương xa. Mười người ở phía kia viên mấy trăm dặm trong khu vực, nhất thời hôn chiến thành một đoàn, tung hành chi đạo huynh hành. hành pháp lý nội quy đập vào âm dương tự nhiên tương hợp huyết khí quyền đạo va chạm. trong ngay mắt đã loạn tung lên một khắc trước hay là đông hầu thái nhất đệ xuống khuất nguyên sau một khắc hắn đã bị khuất nguyên điền nhân tề cộng đồng đặt ở hạ phong tiếng nổ vang rền, quang mang long lãnh nhưng toàn bộ đoàn thể thật là ở hướng về xa xa mà đi rời xa cái kia chỗ hổng. đang lúc này về anh ba tân trinh thành liên tiếp tiếng va chạm về sau nhất đại lượng nhỏ nổ vang vang vọng thiên địa Lượng nhỏ là bốn cỗ thiết huyết khí tức mạnh mẽ đụng vào nhau thanh âm, mà lớn thì là kiếm khí cùng cả tòa tân trịnh thành và chạm. Trong tiếng nổ vốn là phá một lỗ hổng, trình thể phòng ngự lực cũng giảm nhiều tân trịnh hộ thành đại trận lồng ánh sáng. ở Vương Tiễn hội tụ đại quân lực lượng sau một kiếm phía dưới che kín vết rách, gây nên vô số người kinh hoàng kinh ngạc thốt lên, tựa hồ căn bản định không Vương Tiễn mấy cái kiếm sẽ triệt để phá diệt. Ngay tại vừa Vương Tiễn, Vương Minh, Ngung Ngao tập kết đại quân lực lượng. Nhàm phía Tân Trịnh Thành. Cửa Đông, cửa Nam, mỗi người có một luồng thiết huyết khí tức bay lên, phân biệt ngăn ở vương Minh ngông ngao trước người. Thế nhưng mạnh mẽ nhất vương Tiễn lại là lại không có cường đại ngăn cản. Cho dù Trương Khai địa chờ Hàn Quốc chúng thần, còn có dưỡng do cơ Tây môn báo chờ chút người, đối với vương Tiễn chiêu kiếm đó phát sinh công kích, gây nên liên tiếp tiếng va chạm, nhưng vẫn có hơn một nửa tả hữu lực lượng, hay là đánh vào trên màn hào quang. Để cái kia lồng ánh sáng che kín vết rách. Trong thành rất nhiều duy trì đại trận binh tốt bị đánh chết. Cũng làm cho cả tòa Tân Trịnh Thành đều rung động lên. Vương tiện trưởng kiếm trong tay, lần thứ hai vung lên, liền muốn chém ra. Mạnh mẽ cực kỳ khí tức, ở vùng thế giới này, tuyệt đối là đệ nhất. Tân Trịnh Thành vạn lý cao khoảng không, Hàn Vũ cùng thương ưởng đối chiến càng ngày càng kích liệt. Vương đạo cùng Pháp đạo không ngừng va chạm. Hàn Quốc lúc này đánh mất một nửa tả hữu số mệnh chi lực, vì lẽ đó Hàn Vũ căn bản không làm gì được thương lượng Trong bàn tay hắn một thanh trường kiếm long lánh qua mang, không ngừng chém về phía thương thượng. Thương thượng trước người thì là xuất hiện một quyển kim thiết chế tác giống như thư tịch, cỗ này pháp lý nội quy tâm ý, càng ngày càng nồng nặng, đối kháng Hàn Vũ vương giả chi khí. Mà nhìn Vương Tiễn cử động, Hàn Vũ lo lắng, nhưng không thể làm gì, trong lòng chưa từng như này đại hận một người. Cơ vô dạ. Một bên khác, không ngừng đem Trương Nghi bốn người ép về phía phương xa thân bất hại sáu người, cũng là lo lắng. Không cần thương lượng, Trong đó ba người liền muốn hướng về vương tiễn công tới, nhưng Trương nghi bốn người tự nhiên không chịu, tình thế đảo mắt xoay ngược lại lại đây, biến thành bốn người bọn họ, cuốn lấy đối phương sáu người. Tân trịnh trong thành, cũng là có chút hỗn loạn. Vội vàng quản lý những cái cơ vô dạ bản bộ, vội vàng chữa trị cái kia chỗ hồng, vội vàng đối kháng vương tiễn. Nhưng một luồng tuyệt vọng, càng ngày càng sâu. Ngâm! Tiếng kiếm reo lại nổi lên, vương tiễn kiếm thứ hai đã chém ra, mạnh mẽ huy lực, che lại tất cả mọi thứ hướng về tân trịnh thành ép hàn vũ trên mặt đều là bi vẫn cùng bất đắc dĩ đông nhiên hét dài một tiếng lúc này vương tiến kiếm thứ hai đã chém chết trường khai địa dưỡng do cơ tây môn báo công tôn long chờ chút công kích đột nhiên ba đạo thân ảnh lao ra tân trịnh thành đều là tóc trắng xóa láo giả kim tiên tầng thứ mang trên mặt quyết tuyệt nhằm phía chiêu kiếm đó sau đó trực tiếp tự bạo với anh ba ba vị kim tiên tự bạo huy lực không thể khinh thường vốn là giảm thiểu gần một nửa lực lượng tả hữu một kiếm lần thứ hai giảm thiểu một nửa mới đánh vào trên màn hào quang cái kia vô số vết rách lần thứ hai nhiều hơn chút vương tiện chân mày cao lại không do dự kiếm thứ ba chém ra vẫn là như vậy trương khai địa dưỡng do cơ loại người đi đầu công kích yếu bất chiêu kiếm đó uy lực sau đó là nam đạo lao giả thân ảnh bay ra quay về chiêu kiếm đó tự bảo đem chiêu kiếm đó uy lực trung hòa hơn nửa đối với hộ thành đại trận không tạo được quá lớn thương hại tân trịnh trong thành vô số người xem có chút trầm mặc phẫn nộ Nhiệt huyết, Hàn Quốc, thật đang liều mạng. Vương Tiễn không hề bị lay động, kiếm thứ tư liền chuẩn bị chém ra, những cái tự bạo lao giả không thể nghi ngờ đều là Hàn Quốc gốc gác, hắn ngược lại muốn xem xem, có bao nhiêu, có thể đỡ được hắn mấy cái kiếm. Bất quá đang lúc này, thân bất hại, liêm pha hai người ở những người khác dưới sự phối hợp, thoát khỏi trường nghi bốn người dây dưa, tấn công về phía Vương Tiễn. Thân bất hại thậm chí cũng đã đang liều mạng, suốt đời pháp lực thúc đến mức tận cùng. Vương Tiễn cao mày muốn chết. Trương kiếm nhất chuyển, chém về phía hai người. Hai đạo nổ vang, thân thể hai người không tự chủ được lui về phía sau, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đối mặt tập kết đại quân lực lượng vương tiễn, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Liếc mắt nhìn nhau, bọn họ phân tán ra đến, đồng thời tấn công về phía vương tiễn phía sau quân tần. Vương tiễn lập tức cao mày, sắc ý lâm nhiên, quát lên, muốn chết, bản tướng tắc thành các ngươi. Thân thể loại lên, xuất hiện ở hơn 8 triệu quân tần trên khoảng không, đại quân lực lượng phun trào. Đem Sở Hữu Đại Quân cũng bao phủ lại, hai đạo kiếm khí phân biệt chém về phía hai người. Cái này chính là Đại Quân tính hạn chế, nhất định phải bảo hộ Đại Quân an toàn. Vì lẽ đó chủ tướng không thể rời xa Đại Quân, tuy nhiên có thể mang theo Đại Quân đồng thời cùng đối phương giao thủ, nhưng mang theo Đại Quân tốc độ lại chậm lại. Kỳ thực có Đại Quân lực lượng tồn tại, đây cũng không phải là sự tình. Hoàn toàn có thể dùng Đại Quân lực lượng đem Đại Quân bao phủ, cũng tỉ như hiện tại, Vương tiễn làm như thế, mà thân bất hại, Liêm Pha hai người công kích. Trừ phi đánh bại vương tiễn, bằng không là thường tổn không đại quân. Sở hữu công kích, sẽ tự động chuyển đến vương tiễn trên thân. Chỉ là ra tay uy lực bởi vì bao phủ toàn quân, hội yếu hơn một ít, hơn nữa không có cá nhân như vậy linh hoạt tốc độ nhanh. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn mạnh kinh người, lại là hai đạo trong tiếng nổ, thân bất hại, liêm pha lần thứ hai thân thể rút lui, lần này lại càng là phun một ngũ huyết. Bọn họ bị thương. Nhưng vào lúc này, trương khai địa, dưỡng do cơ. Tây Môn báo chờ chừng mười vị đại hiển chi cảnh cường giả cũng bay ra Tân Trình Thành ở phía xa công kích Vương Tiễn để thân bất hại hai người thở một hơi. ầm tiếng nổ vang dền không ngừng nổ vang mười mấy người du đấu lên Vương Tiễn đại quân. Bất quá như cũng là rơi vào hạ phòng, không ngừng có người bị thương mà hết thảy này nói đến chậm nhưng trên thực tế cũng phát sinh ở ngăn ngắn mười mấy hô hấp trong lúc đó nguyên bản vẫn còn đang đánh miệng trận chiến song vương theo cơ vô dạ cái kia kinh ngạc hầu như tất cả mọi người cử động liền biến thành hiện tại như vậy. Lấy Tân Trịnh thành làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là kịch liệt va chạm, tiếng nổ vang rền chấn động cửu Tiêu Thiên cung. Mà Hàn Quốc một phương cũng rơi vào Hạ Phong. Thân bất hại loại người đối mặt Vương Tiễn không ngừng bị thương, ai cũng không biết bọn họ có thể chống bao lâu. Trương Nghi bốn người đánh với Tô Tần bốn người, cũng là chiếm thượng phong, Trương Nghi Tô Tần gần như, Bác Minh Tử cùng Khuất Nguyên gần như, doanh Đảng cùng Điền Nhân Tề gần như, Đông Hầu Thái nhất lại là đem Lý Khôi đặt ở Hạ Phong. Trên bầu trời Hàn Vũ thực lực bắt đầu dần dần yếu bớt, nguyên nhân rất đơn giản, Thần quốc những quân đội khác nhưng cho tới bây giờ không có đình chỉ quá công chiếm Hàn Quốc. Hầu như mỗi thời mỗi khắc, Hàn Quốc số mệnh chi lực đều tại yếu bớt. Đã như thế, Hàn Vũ tự nhiên là càng thêm rơi vào hạ phong. Mặt khác hai nơi chiến trường, mông ngao, vương minh, đồng dạng chiếm thượng phong, Ngăn cản hai người, là Hàn Quốc hai đại tướng quân bên trong bạo riêng, cùng với chỉ ở hai đại tướng quân phía dưới thậm chí chỉ là bởi vì đê điều cho nên mới tại bọn họ bên dưới Hàn Quốc Tuyết Ý Li hầu Bạch Diệp Phi. Hai người rất mạnh, mượn đại quân lực lượng, thực lực đều tại trư tử cảnh giới. Nhưng đối mặt quân các hai vị đại thần Mông Ngao, Tư Mã Thác, vẫn là tan mất hạ phòng. Tập kết đại quân lực lượng, hai người thực lực đều tại trư tử cảnh giới đỉnh phong, thậm chí cơ hồ đạt đến một tầng khác. Bạo Diên cùng Bạch Diệp Phi chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Chỉ là không có ai phát hiện là cùng Bạch Diệp Phi đối chiến Tư Mã Thác. Nhìn bạch diệt phi ánh mắt nơi sâu xa có một tia nghi hoặc, thủ hạ bản năng, liền thu một ít lực lượng. Tân trịnh trong thành, vô số người nhìn tứ phương đại chiến, các loại tâm tình đan rệt. Nhưng nhiều nhất, hay là phẫn hận. Cơ vô dạ. Phản bội luôn luôn để cho nhất người căm hận. Lúc này Hàn Quốc bên trong vô số người, đều muốn đem cơ vô dạ băm thành tám mảnh. Không muốn là hắn phản bội, không muốn là hắn đánh vỡ đại trận nhất cước. Có Hàn Quốc kinh doanh hơn mấy vạn năm tân trịnh hộ thành đại trận, sao phải sợ thần cửa Tây bên trên không ngừng bận rộn trương lương lộ ra một tia bất đắc dĩ bi thường cười khổ hắn hiểu được hắn bị mưu hại khả năng chính là hắn chạy trốn phương đạo trí hiện tại tất cả nhưng nếu như lại tới một lần nữa hắn còn là hội chọn lựa như vậy bởi vì hắn không dám đánh cược đây coi như là bất hảo bất phôi kết quả nếu hắn không có chạy trốn vạn nhất để cơ vô dạ lâm trận đánh lén Hàn Vũ bọn họ tình huống hội càng thêm gây go. Đông Dạng ở Tân Trịnh trong thành triệu cao vẫn mang theo từng tia từng tia ý cười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 phản đồ hai chữ một khi xuất hiện liền khó hơn nữa lấy xuống có thể cái kia triệu cao căn bản là không có cho hắn lựa chọn thứ hai vinh nhục cùng sinh mệnh trong lúc đó hắn không thể nghi ngờ lựa chọn sinh mệnh thậm chí dưới trướng trung thành sáng đại quân cũng bị hắn vứt bỏ một mình bảo vong hàn vũ thân bất hại chờ chút người đều tại lo lắng phẫn nộ suy tư hiện tại nên làm gì phá cục tiếp tục nữa hàn quốc liền thật muốn diệt vong thời gian từng chút trôi qua không biết qua bao lâu thân bất hại Trương Khai điệu loại người không chịu được nữa, cho dù có Hàn Vương thất gốc gác không ngừng từ bạo giúp đỡ, cũng không làm nên chuyện gì. Hàn Vũ thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng. Tô Tần bọn người có lui bước chi tâm, tiếp tục nữa, bọn họ sợ rằng cũng phải có tổn hại. Liên vẫn còn ở bọn họ có chút do dự thời gian. Đống nhiên Lý Khôi, Liêm Pha, Tô Tần ba người hầu như ở đồng thời biến sắc, một chút kinh loạn bay lên, bởi vì bọn họ trong lồng ngực đổ vật, sinh cảm ứng mà chỉ có một loại tình huống mới có thể như vậy. Đó chính là bọn họ quốc đô phát sinh sinh tử tồn vong đại sự thời gian. Điền Nhân Tệ, ngươi tệ quốc thật sự dám tấn công ta Huyền Quốc? Không đúng, Trương Nghi, ngươi tần quốc đến tổn cùng làm cái gì? Hàm Đan gặp nạn. Vương Tiễn, ba đạo hét lớn liên tiếp bay lên, Lý Khôi ba người vội vã bỏ qua đối thủ, gắt gao nhìn về phía Trương Nghi, Vương Tiễn cùng điền Nhân Tệ. Vừa nghi mê hoặc lẫn nhau nhìn đối phương một chút, càng thêm nghi ngờ không thôi biến cố này để toàn bộ chiến trường hầu như đều là yên tĩnh lại vô số người nghi hoặc làm sao liền ngay cả điển nhân tề đều có chút nhẩn ra lý thôi liêm pha chỉ có thương lượng trương nghi loại người lộ ra hoặc nhiều hoặc ít ý cười buổi trưa đến thậm chí đã qua mười mấy hơi thở hàm dương thời gian trước mắt cũng sắp đến buổi trưa bách quan càng ngày càng nghi hoặc phần lớn cũng đã nhíu mày hôm nay là giao thừa hơn nữa còn có chính thức phong phi đại điển có thể đại vương thương tướng loại người một cái không gặp quá kỳ quái bất chi bất giác buổi trưa rốt cục đến triệu ngụy hàn tam quốc công chúa cũng đã ở tứ hải quy nhất điện bên ngoài chờ đợi thấy đại vương loại người vẫn còn không có đến không ít quan viên rốt cục không nhịn được nhìn về phía phạm sư cùng sư lý tử liền muốn mở hỏi đã thấy hai người bọn họ lẫn nhau gật đầu cùng đi về phía trước vài bước xoay người đối mặt bách quan truyền đại vương mệnh lệnh phạm sư vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói Lập tức để cả tòa Đại Điện hoàn toàn yên tĩnh lại, từng đôi mắt xem hai người một chút, rồn dập hành lễ cung nghe. Đại vương mệnh lệnh, thiên hạ hỗn loạn đã lâu, các quốc gia bách tính chịu đủ chiến loạn nuôi khổ, ta Đại Tần nên nhất thống thiên hạ, kết thúc cái này mấy chục vạn năm hỗn loạn, thống ngự tứ hải. Kim diệt triệu, diệt ngụy, diệt hàn, vì là Đại Tần Trúc. Chương 219, cũng ở lại đây đi, vì là Đại Tần Trúc. Cuối cùng hai chữ, Phạm Sư Cao Giọng Quát, sắc mặt có chút đỏ lên. Tựa hồ dùng hết tất cả sức mạnh, kiên định, sục sôi, phấn khởi, nhiệt huyết, vang vọng cả tòa tứ hải quy nhất điện, rung động hầu như sở hữu đại thần tâm thần. Vì là đại tần trúc, đống nhiên phạm sư bên người, sư lý tử vung tay hô to, tương tự như vậy kiên định, sục sôi. Vì là đại tần trúc, bốn bộ đại phu tiếp theo như vậy, từng luồng từng luồng nóng bỏng, chạy khắp sở hữu đại thần toàn thân, khiếp sợ, hoài nghi chờ chút tâm tình, trong ngay mắt cũng biến thành nóng bỏng, nhiệt huyết phấn khởi. Diệt triệu, diệt ngụy, diệt hàn Nhất thống thiên hạ Vì là đại tần trúc Sở hữu đại thần cộng đồng vung tay hô to Xúc xôi thanh âm, xuyên qua tứ hải quy nhất điện Xa xa đời ra Gây nên một trận lại một trận nghi hoặc Làm sao? Các vị Sư lý tử hai tay giơ lên lặng lẽ đè xuống cái kia phấn khởi tâm tình Nghiêm nghị nói Đại vương đã xuất linh thương tướng loại người đi diệt Tam Quốc Chúng ta chỉ có hai nhiệm vụ Ổn định triều cương, trợ giúp tiền tuyến dám có nhân cơ hội làm loạn người, giết không tha. Rõ. Bách quan đồng thời ầm ầm đáp lại. Được, Thái Đại Phu, ngươi lập tức xuất lĩnh lễ bộ quan viên, tuyên cáo ta Đại Tấn Bách Tính, ta Đại Tấn, muốn nhất thống thiên hạ. Phạm Sư mở miệng nghiêm nghị nói. Ê! Thái Trạch lập tức thi lễ nói. Mau Đại Phu, ngươi lập tức tổ chức lại bộ quan viên, đi vào tiền tuyến, nghe theo Đại Vương thương tướng loại người mệnh lệnh. Rõ. mao Tiêu Hơi thi lễ nói. Đều đâu vào đấy mệnh lệnh từng cái từng cái truyền đạt toàn bộ đại tần chính thức bắt đầu phát lực. Con này quái vật khổng lồ, rốt cục có thể động. Rất nhanh, tứ hải quy nhất điện bên ngoài, ba vị tam quốc công chúa cứng đờ, cái kia đều là tuyệt mỹ trên khuôn mặt, che kín thật không thể tin, làm sao có khả năng. Rất nhanh, cả tòa hàm dương thành, vốn là náo nhiệt bầu không khí, dần dần yên tĩnh lại, chuyển biến thành một loại phấn khởi, một loại sục sôi. Đại tần văn thắng. Diệt triệu, diệt ngụy, diệt hàn Đại tần vạn thắng, diệt triệu, diệt ngụy, diệt hàn, ngăn ngắn mười từ, phảng phất động lại vô số năm núi lửa ở hàm dương thành bên trong ầm ầm nổi lên. Vô số đại tần người phấn khởi, kinh hỉ đến quá mức đột nhiên. Ai có thể nghĩ tới, đại vương lại đi diệt tam quốc? Quả nhiên, đại vương hay là cái kia hùng tài vĩ lược, hùng tâm tráng trí đại vương, mà tam quốc người không là lục quốc người cũng sắc mặt đã tái nhợt, lộ ra không dám tin tưởng cùng sợ hãi. Làm sao có khả năng? Bao quát chính đi ở trên đường Hàn Phi, đều là như vậy, làm sao có khả năng. Trong ngay mắt, hắn chỉ cảm thấy cả người vô lực. Hàn công tử, thừa tướng có lệnh, để ngươi lập tức trở về chỗ mình ở, đoạn này thời gian không được ra ngoài. Đồng nhiên, một người tới đến trước mặt hắn, mặt không chút thay đổi nói. Hàn Phi muốn phản kháng, cũng biết đây là thời cơ tốt nhất, càng không cần lo lắng Hàn Quốc hội bị liên lụy, hắn có một nửa nắm chắc đào tàu. Tuy nhiên hiện tại hắn có thể cảm nhận được bên cạnh hắn tăng nhanh không ít người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 Bốn tướng liền tiến vào Ngụy quốc danh giới, hướng về vẫn còn thành mà đi. Bọn họ phải phối hợp ý liêu, tiêu diệt bàng quân cùng còn lại Ngụy quân. Dọc theo đường đi thành trì, tự nhiên là thuận lợi đánh hạ, yếu bất Ngụy quốc số mệnh chi lực, mà liên tại bọn hắn bước vào Ngụy quốc danh giới trong ngay mắt. Ngụy quốc quốc đô đại lương bên trong, Ngụy vương Ngụy Tư vẻ mặt biến đổi, cảm ứng được. Dù sao Ngụy trương thứ tư quân khí tức, căn bản không che giấu nổi. Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, lệ một đạo cực kỳ vang dội tiếng phượng hót từ đại lương ở ngoài vang lên mạnh mẽ khí tức đè xuống đại lương gây nên hộ thành đại trận tự động mở ra mà ngụy tư còn có đông đảo ngụy thần cùng với sở hữu bách tính đều sắp nhanh ra khỏi phòng nhìn về phía thiên không trong đôi mắt đều là một vệt kinh hãi chu tước dài đến mấy trăm trượng hoa lệ cao quý thân thể hồng sắc liệt diễm nhẹ nhàng thiêu đốt hai cánh hoành khoảng không mạnh mẽ khí tức không kiêng dè chút nào trùng kích đại lương hộ thành đại trận ở cái kia trong suốt trên màn hào quang gây nên từng vẻ sóng gợn lan tan. Thánh thú Chu Tước Vô số người kinh hãi, Chu Tước làm sao có thể xuất hiện ở cái này? Mà số ít người lại càng là kinh hãi, Tần Quốc. Bọn họ có thể nhìn ra đây là cơ quan thánh thú Chu Tước. Năm đó Tần Quốc từ mặc ra trong tay cướp đi Chu Tước chi hồn. Đây không phải bí mật. Tần Quốc người đến. Nhưng vì cái gì người đến? Hay là như vậy không kiêng dè chút nào khiêu khích? Trong đó, không giống với người khác, ngụy tư kinh hãi nhất bởi vì thực lực mạnh nhất. Vì lẽ đó hắn lại nhìn thấy chu tức bên trên, có một bóng người. Cứ như vậy dấm nát kiêu ngạo chu tức trên lưng. Đầu đội bình thiên quan, trên người mặc viền vàng hắc sắc vương bảo, cả người uy nghiêm khí để hắn đều cảm thấy kinh hãi. Thánh thú chu tức tựa hồ cũng chỉ có thể nằm dạp cho hắn dưới chân, thậm chí có vẻ thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. Còn có cặp mắt kia, chỉ là trong ngáy mắt, liền nhìn về phía hắn. Dù cho có bình thiên quan miệng sơ cách, cố này lãnh đạo, sắc bén, vẫn để cho hắn cả kinh Tần vương doanh chính. Không cần cân nhắc, khiến hắn biết người kia là ai. Hắn biết rõ, sự tình lớn. Tần quốc gia tâm, tuyệt đối không chỉ một cái Hàn Quốc. Cũng không do dự, hắn nắn lượng vật, thông chi hai người. Nguy tư, thần phục với cô, tha cho ngươi một mạng. Vừa chưa, Triệu quốc quốc đô hàm đan. Nguyên bản bình tĩnh hàm đan. Đột nhiên, phía tây ngang dặm, một luồng vô biên lánh khốc thiết huyết khí thế sông lên tận trời. Thoáng chốc, triệu vương trong cung triệu ung sắc mặt biến. Không chỉ vì khí thế kia mạnh mẽ biến thành, càng khí thế kia quen thuộc biến thành. Trong lúc hoàng hốt, hắn thật giống trở lại mấy chục năm trước, triệu quốc cái kia khốc liệt nhất bại một lần thời điểm. Thân ảnh lóe lên, lấy tốc độ nhanh nhất ra đại điện, nhìn về phương Tây. Không chỉ hắn, còn có rất nhiều triệu quốc đại thần, đều là như vậy, vẻ mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Sắt thân quân. Làm sao có khả năng. Ánh mắt nhìn tới, nhất thời, rất nhiều ánh mắt cứng ngắc, Cứng ngắc còn nhiều một vẻ sợ hãi. Bởi vì thật là bọn họ quen thuộc sát thần quân, mà sát thần quân phía trước, còn có một đạo bọn họ càng quen thuộc, càng sợ hãi mấy chục năm thân ảnh. Lạnh lùng, khốc lệ, uy nghiêm, ngột ngạt. Nhiều hơn nữa nói cũng không cách nào hình dung bóng người kia, chỉ có một vệ sợ hãi, làm sao cũng không ngừng được, hướng về toàn thân bọn họ lan tràn. Triệu ung thân thể cũng cứng ngắc ở, sắc mặt tâm trầm đáng sợ, trong cổ họng phát khô, phảng phất cứ thế mà nặn đi ra thanh âm, lộ ra đông đảo tâm tình, bệnh, khởi. Đồng thời, Tâm thần chấn động mạnh. Hắn hiểu được, tất cả mọi người coi thường Tần Quốc, ta mục đích căn bản không phải một cái Hàn Quốc. Vội vã thôi thúc hai cái đồ vật, thông chi hai người. vừa chưa mấy chục giây trước. Tiến quốc quốc đô. Kế thành, bốn đạo phóng lên trời, bốn đạo công kích trực tiếp đánh về. Kế thành. Cái kia hộ thành đại trận tự động bay lên, cho dù ngăn cản cái kia bốn đạo công kích. Và hành bốn. Kích liệt trong tiếng nổ, cái kia cả tòa. Kế thành đều tại lay động. Vô số duy trì hộ thành đại trận linh nguyên bốc hơi lên, rất nhiều duy trì đại trận người trực tiếp thổ huyết, thậm chí bị đánh chết. Kế thành bên trong tất cả mọi người hoảng hốt. Tiên Vương Yến trước, còn có nhạc nghị, ở bốn đạo khí thế bay lên lúc, liền phản ứng lại, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản đòn đánh này. Bọn họ xuất hiện ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn bốn bóng người kia. Khương Tiểu Bạch, ngươi lại dám đảm công ta Yến quốc? Cơ trước đầy mặt băng lãnh sắc mặt giận dữ, nhìn bốn người kia một người cầm đầu. Ha ha ha, thì điếu mạnh ăn. Hôm nay chính là ngươi hiến quốc diệt, ta Tề quốc quyết khởi thời điểm." Khương Tiểu Bạch cất tiếng cười to, tràn ngập sát ý cùng hùng tâm trang trí. "Ngươi si tâm vọng tưởng." Yến Trước lớn tiếng quát, bên cạnh Nhạc Nghị cũng là đầy mặt vẻ lạnh lùng, bọn họ mặc dù có suy đoán, nhưng không nghĩ tới Tề quốc thật sự dám bước lên lớn sơ suất, vào lúc này tấn công Yến quốc. Đương nhiên, Yến Trước vẻ mặt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Tề Yến bên cạnh. Đại quân khí tức căn bản là che giấu không Yến quốc số mệnh chi lực. Tế quốc thật muốn diệt hắn Yến quốc. Không do dự nữa, lúc này thôi thúc một vật, thông chi tô tẩn, đồng thời quát. Khương Tiểu Bạch, ngươi cho rằng có quan trọng, tôn tẫn, tào thu đạo là có thể diệt ta Yến quốc. Ngông cuồng. Hôm nay ngươi Yến quốc tất diệt. Khương Tiểu Bạch quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Chư tử lực lượng đỉnh phong hung hãn bạo phát, đánh về, Kế thành hộ thành đại trận. Phía sau quản trọng ba người cũng lập tức cùng ra tay. Buổi trưa vừa qua khỏi. Tần triệu biên cảnh. ầm. Lý Mục Trường kiếm cùng Chiến Vu Nhân cự ảnh ầm ầm chạm vào nhau. Hai bóng người đồng thời lùi về sau, lập tức trong nháy mắt liền va chạm lần nữa đến đồng thời. Đồng thời, Tư Mã Thác, Lý Tín cũng cùng Triệu Quân Lượng viên đại tướng giao đánh nhau. Ở hơn một canh giờ trước, Triệu Quân cũng đã đến cứu viện. Lý Mục hơi chút nghỉ ngơi, liền dẫn quân tấn công rời thành. Đương nhiên, đang cùng Chiến Vu Nhân cự ảnh giao chiến Lý Mục biến sắc. Hàm đan có biến. Không có ít nhiều do dự, hắn liền quất lên, rút quân Triệu quân xưng sở, nhưng kỷ luật nghiêm minh, liền chuẩn bị triệt hồi. Tư mã thác chỉ là lặng lẽ ngẩn ra, liền đại hỉ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vọng tưởng. Phi tướng quân, đừng thả hắn đi. Ha ha ha. Yên tâm. Buổi trưa vừa qua khỏi, tần ngụy biên cảnh đang tại liên thủ ngụy quốc nhất quân tấn công vẫn còn thành bang quên xưng sở, lập tức sắc mặt đại biến. Đại lương có biến? Có thể, làm sao có khả năng? Rút lui. Bang quên lập tức quát lớn rất nhanh, Ngụy Quân triệt hồi, Úy liều mang theo từng kia từng kia phấn khởi cùng ý là nhìn, không, có ngăn cản. Triệu Ngụy tình huống không giống nhau, Bàng Quên cũng theo lý mục không giống nhau, lùi vừa vặn. Xuất binh. Vung tay lên, ra lệnh. Sau đó một mình hướng về Ngụy Quốc bay đi, hắn muốn theo Ngụy Trương thứ tư quân hội hợp, tùy thời đánh bại Bàng Quên. Cho tới còn lại đại tần thủ quân, hội theo kế hoạch tiến vào Ngụy Quốc, chấn thủ bị đánh hạ thành trì. Mà Cung tồn tại buổi trưa, Sở Quốc đại quân Đã cùng đánh vào mấy trong nước nhỏ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đại Tân ở Hàn Địa còn lại 9 nhánh đại quân, cũng vẫn còn tiếp tục điên cuồng tiến lên, công thành đoạn đất. Tân Trịnh Thành, kích liệt cực kỳ đại chiến đình chỉ. Lý Khôi, Tô Tần, Liêm Pha ba người nghi ngờ không thôi nhìn Trương nghi, vương Tiễn loại người. Bọn họ dám khẳng định, Hàm Đan, Đại Lương, Kế Thành, gặp phải sinh tử tồn vong nguy hiểm. Nhưng đến cơ sở là chuyện gì xảy ra? Nếu Yên Quốc, Kế Thành một chỗ còn nói được. Hầu như đích thị là tề quốc động thủ. Nhưng còn có triệu quốc, Ngụy quốc đây. Nhìn vương tiễn, Trương nghi bọn họ, Lý Khôi liêm pha tâm lý bỗng nhiên bước lên một cái muốn phương pháp. Lại không thể tin được, cái kia thực sự quá dò người. Tất cả những người khác, cũng đều thực đã nghi ngờ không thôi lên. Nhìn phía Lý Khôi ba người, đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra. Trương nghi, ngươi tần quốc ở đồng thời công ta Ngụy quốc. Mắt sáng lên, Lý Khôi lớn tiếng quát, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Trương nghi vẻ mặt. Không dám có chút bỏ qua.